Trương vệ quốc nói muốn đi, Trương An quốc cùng Trương Định quốc cũng thực tâm động, bọn họ còn không có đi mụ mụ nơi đó xem qua, bọn họ cũng muốn đi. Nhưng bọn hắn muốn đi cũng đi không thành. Mỗi cái hệ chương trình học án bài đều là không giống nhau, hơn nữa Trương vệ quốc đại bốn, hắn tương đối có nhàn rỗi, Trương An quốc cùng Trương Định quốc vội vàng đâu, qua lại quá tiêu phí thời gian, đối bọn họ cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Tương đối đối với thực mau liền phải tiến vào trước trường trương vệ quốc tới nói liền hữu dụng trương bảo quốc căn bản không nói chuyện hắn cũng rất muốn đi nhưng là hắn biết chính mình đi không được trừ phi hắn lợi dụng chính mình kỳ nghỉ đi nhưng là chính hắn kỳ nghỉ thời gian lại đoạn không có biện pháp chống đỡ này từ nam đến bắc lữ đồ nếu phi cơ phủ cập thì tốt rồi hắn thở dài một hơi hoặc là tàu điện ngầm cũng đúng tàu điện ngầm so xe lửa muốn mau nhiều năm nay thủ đô tàu điện ngầm bắt đầu vận hành Hắn cũng đi thể nghiệm vài lần, so xe lửa thượng cảm giác khá hơn nhiều. Trương quốc cùng trương định quốc cũng chưa biện pháp đi, trương vệ quốc có thể, hắn lập tức báo danh, liền chờ thông chi xem thông không thông qua. Nếu là thông qua nói, hắn là có thể đi theo lão sư bọn họ cùng nhau nam hạ điều nghiên, có thể tiện đường nhìn xem mụ mụ ở nơi đó qua đến thế nào. Nếu là có thời gian nói, hắn còn có thể về quê đi gặp. Đương nhiên về quê đi gặp chuyện này hắn cũng chính là ngẫm lại có thể tiện đường cùng mụ mụ tụ một hai ngày liền không tồi, liền tính có thể nam hạ kia cũng là mang theo nhiệm vụ đi, đến lúc đó còn không biết có hay không thời gian. Hắn đầu tiên là hưng phấn kích động, sau đó liền đi làm bài tập đi, đặc khu bên kia thực chịu chú ý, tương quan đưa tin rất nhiều, hắn lại đi tìm tìm, báo danh không đại biểu là có thể tuyển thượng bị, văn gia gia cũng nói muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hắn phía trước liền bởi vì mụ mụ tình huống đối bên kia tin tức phá lệ lưu ý, hiện tại đi thư viện tìm càng nhiều tư liệu làm bất ký kia một bên tình huống thực hảo xem hắn mụ mụ sẽ biết có rất nhiều phát triển cơ hội biến hóa thực mau hắn muốn trước trước tiên làm tốt hoàn thiện công khóa đến lúc đó làm điều nghiên hắn không nghĩ chỉ đương một cái không có tiếng tâm gì tiểu tùy tùng nếu là hắn đưa ra quan điểm rất có trước chiếm tính hoặc là có một phong cách riêng bị mặt trên người thưởng thức này đối hắn kế tiếp công tác cũng rất có trợ giúp cái này năm một quá Đại mọi nơi nửa học kỳ hắn liền phải đi thực tập. Hắn làm công khoa không có uổng phí, báo danh người không ít, lão sư làm khảo hạch, hắn thông qua, trở thành tám học sinh chi nhất, tám học sinh đều là đại bốn. Lúc này đây có hai gã lão sư mang đội, Đường khoa Bình cùng Tiếu Vạn ngôn lão sư, đến lúc đó phân công nhau điều nghiên, từng người mang theo 4 cái học sinh, từ các mặt quan sát kinh tế đặc khu, tìm ra nó ưu điểm khuyết điểm, tự hỏi nó hình thức hay không đáng giá thi hành. Sẽ có cái gì ảnh hưởng từ từ? Danh sách cuối cùng an bài xuống dưới, hắn cùng đường khoa bình Lão sư một tổ, chương vệ quốc lúc này mới cấp tô hồi gọi điện thoại thông chi hắn. Tô hồi biết tin tức này thời điểm chính bận rộn, nghe được lúc sau nói đã biết, hỏi bọn họ ngày cùng đại khái hành trình. Hắn đến nơi đây còn có lao trưởng một đoạn thời gian. Nàng hiện tại chính vội vàng ra hóa. Vương Hải văn giật dây nước chấm sinh ý không tồi, nhóm đầu tiên bán đi thượng giá. Không đến một tháng liền tiếp thu tới rồi đệ nhị bút đơn đặt hàng, số lượng phiên gấp 3. Xem ở Vương Hải Văn Phân Thượng, bọn họ hạ đơn, nhưng là hạ cái thứ nhất đơn tử chỉ là thử tính, hiện tại nhận được phản hồi, vậy không giống nhau, cấp khách nhân cung cấp chất lượng tốt thương phẩm cũng là bọn họ tôn trị. Biết bọn họ sản phẩm có thể tiêu hướng hải ngoại, công nhân nhóm đều đánh lên 10 vạn phần tinh thần, làm việc càng có kính, phía trước còn cảm thấy lao bản quá quy mau. Mỗi một cái bước đi đều phải rửa tay thay quần áo, bảo đảm vệ sinh, hiện tại cũng không cảm thấy rườm rà Úc Châu bên kia cũng tới điện thoại, hắn còn cho nàng giới thiệu khách sinh ý, tô hồi cho hắn đã phát hóa, cho đại đại một cái chiết khấu tỏ vẻ cảm tạ. Chứ bỏ này đó hải ngoại thị trường bên ngoài, quốc nội thị trường cũng là tô hồi không nghĩ từ bỏ. Quốc nội nàng hiện tại chủ yếu mục tiêu là đẩy mạnh tiêu thụ, thông báo tuyển dụng đại lý. Tốt nhất có thể đẩy mạnh tiêu thụ tiến cung tiêu xã, đặc biệt là phụ cận cung tiêu xã. Bọn họ chiêu này bài đánh còn khá tốt dùng, đây là sa tiêu nước ngoài sản phẩm, hàng ngon giá rẻ, thượng cấp bậc, là ở nhà sinh hoạt, tặng lễ hàng cao cấp, hơn nữa nàng trước kia ở Lý Thôn thời điểm ngụy trang nơi nơi đi đổi tiền nhận thức những nhân mạch đó, thay hình đổi dạng, hương vị cũng có chút sai biệt nước chấm đẩy ra tới, căn bản không thiếu doanh số, rực rỡ. Hào hương vị Đồng dạng tiêu thụ tới rồi thủ đô, vẫn là từ Tào Yến Hồng phụ trách. Nàng mặt khác chiêu hai người, ở bên cạnh tân khởi một gian nhà ở, chuyên môn phụ trách nước chấm sinh ý. Tào Yến Hồng động lực mười phần, nàng hiện tại chính là cầm hai phân tiền lương người, nàng hiện tại mỗi tháng không tính tiền thưởng, tiền lương liền có một trăm nhiều. So với kia một ít chính thức công nhân tiền lương muốn cao đến nhiều, lưu hiểu di cùng trần Liễu tiền lương cũng đồng dạng làm các nàng vừa lòng, tiền lương hơn nữa tiền thưởng căn bản không suy xét quá rời đi. Tuy rằng công tác này nói đúng không dễ nghe, nhưng ai làm ai biết, tới liền không muốn đi rồi. Các nàng ở có hóa đến thời điểm là bận rộn một ít, nhưng không phải thời thời khắc khắc đều có hóa đến. Ở còn lại thời điểm các nàng liền tương đối nhàn nhã một chút, chính là bận rộn các nàng cũng là căng nguyện, liền sợ bận rộn một hồi còn không có hồi báo, hiện tại các nàng trả giá đều là có hồi báo. Đồng dạng có hồi báo còn có ngô thắng hải, Hắn trực tiếp cùng Tô Hồi liên hệ thượng, sau đó liền đồng dạng thành một cái đại lý thương, hắn đại lý bộ phận ở thủ đô Càng Bắc địa phương. Nơi đó còn có một mảnh diện tích rộng lớn còn chưa khai phá, chờ hắn đi chiếm lĩnh. Đối với hắn loại tình huống này, lại cùng Tào Yến Hồng không giống nhau, Tào Yến Hồng bên kia Tô Hồi là đã đem còn lại đều xử lý tốt, nàng chỉ cần dựa theo quy định tới làm liền có thể, nô thắng hải đó là hoàn toàn muốn dựa hắn tiêu thụ phương pháp vận hóa con đường từ từ toàn bộ dựa hắn, tô hồi cũng mặc kệ hắn là như thế nào làm, cho hắn một cái bán xỉ giới, lấy nhiều ít liền thu bao nhiêu tiền, nhãn hiệu không thay đổi, hắn muốn bán nhiều ít đều là chuyện của hắn. hắn cá nhân ngay từ đầu làm không lớn, bất quá vẫn luôn ở tăng lên. ngay từ đầu, hắn đem chính mình hạng nặng thân ra đều nện ở này mặt trên, sau đó hắn vô thanh vô tức liền thành vạn nguyên hộ. bất quá hắn này vạn nguyên hộ rất điệu thấp, căn bản không lộ ra. Hắn tức phụ cũng chưa nói cho, càng đừng nói người trong nhà, hắn ở nhà là không được gỡ thích, hắn tức phụ hài tử cũng bị không ít hủy khuất. Hắn tránh tiền lúc sau, không dám lập tức nói cho tức phụ, sợ ra cái gì chẳng hướng, cũng không có lập tức cải thiện trong nhà điều kiện, mà là tiếp tục đem tiền toàn bộ nện ở mặt trên. Này nếu là mệt một sớm trở lại trước giải phóng, lại muốn từ đầu lại đến, hắn một chút đường sống cũng chưa cấp chính mình lưu, may mà, trời cao đối hắn vẫn là không tệ. Liền cùng hắn tưởng giống nhau, đây là một mảnh thịnh vượng thị trường. Hắn vạn nguyên thực mau liền phiên lần. Hắn lúc này mới lấy ra một bộ phận mua phòng ở, đem thê tử nữ nhi nhận được nơi đó, không cần lại ăn nhờ ở đậu. Đúng vậy, chẳng sợ đó là chính mình thân ba mẹ ra, quá đến cùng ăn nhờ ở đậu cũng không nhiều lắm khác biệt, kia đã là hắn đệ đệ ra. Dọn ra tới lúc sau, hắn mới đem hắn làm sự hoàn hoàn toàn toàn nói cho tức phụ, trách cứ là có, không nên gặt nàng. Bất quá nhìn đến hắn này thành tích, hắn tức phụ cũng cùng hắn cùng nhau bước lên con đường này. Hai tử lớn có thể đi học đi học, con nhỏ trường học không thu liền đưa đi nhà giữ trẻ, hai vợ chồng cùng nhau giao tranh, cộng đồng gánh vác nguy hiểm, nhật tử cũng quá đến sinh động. Loảng soảng loảng soảng. Xe lửa quy luật đi tới. Ở cái này trong xe người tất cả đều cầm sách vở, hoặc là lẫn nhau ăn ý để thấp thanh âm nói chuyện với nhau. Bọn họ đoàn người là đi phương Nam đặc khu điều nghiên. Vô luận là lão sư vẫn là học sinh, mua đều là giường nằm phiếu, này dọc theo đường đi ngồi hoặc là đứng quá vất vả, bọn họ yêu cầu dưỡng đủ tinh thần, ở tới thời điểm mới có sung túc tinh lực làm điều tra. Đối với có giường nằm phiếu, lão sư còn hảo, bọn họ đã sớm biết, học sinh liền biểu hiện đến kinh hỉ bọn họ còn tưởng rằng bọn họ đi ra ngoài sẽ là ngồi phiếu. Hiện tại học sinh chung vẫn là người nghèo tương đối nhiều một ít, Tại đây một hàng tám người giữa, luận kinh tế thực lực nói, chương vệ quốc có thể hoàn toàn xứng đáng nói, nhà hắn hiện tại là tốt nhất, rốt cuộc mua phòng ở mấy chục vạn, hắn mụ mụ nói lấy liền lấy ra tới, cũng có hai người xuất thân không kém, trong nhà đều là cán bộ gia đình, còn có một cái trong nhà là phần tử trí thức gia đình, cha mẹ đều là cao cấp phần tử trí thức, còn có một cái ở trước kia là sẽ bị người kỳ thị ghét bỏ tư. Bản chủ nghĩa gia hài tử hán kinh tế thực lực xếp thứ hai. Còn thừa bốn cái chính là phổ phổ thông thông công nhân con cháu, nông dân con cháu nói cũng có, nhưng là thiếu, có thể thi đậu thủ đô đại học, trừ bỏ thiên phú cùng chăm chỉ ở ngoài. Còn có một cái hạn chế, đó chính là nhất định gia đình kinh tế, thật sự nghèo, căn bản là sẽ không đưa hải tử đi đi học niệm thư, bọn họ liền đi học cơ hội đều sẽ không có. Làm cho bọn họ kinh hỉ chính là nằm phiếu người bình thường mua không được, bởi vì nó không bán không phải ra nhiệm vụ công nhân, chính là cán bộ mới có thể mua được đến. Ngay từ đầu mới lạ qua đi, bọn họ liền tiếp tục học tập lên, bọn họ muốn nắm giữ còn có rất nhiều, như vậy tới rồi mục đích địa mới có thể nguyên vẹn lợi dụng thời gian hiểu biết chính mình muốn biết, mà không phải lãng phí ở một ít phía trước là có thể biết đến sự tình thượng. Nhìn đến này đó học sinh mỗi người chăm chỉ, hai cái mang đội lao sư cũng thực vui mừng. Lúc này đây xuất phát, lao sư cùng học sinh khác hệ thực tạc, Học sinh là từ báo danh học sinh trung tuyển chọn người thích hợp, này hai cái lão sư cũng là ở lão sư quần thể trung trải qua khảo hạch mới có thể đương đi đầu người. Bọn họ hai người chung, chính yếu người phụ trách chính là Văn học huynh bằng hữu, Kinh tế học giáo thụ Đường Khoa Bình, hắn ở phía trước là xuất ngoại lưu học thấy tu quá, tư lịch không thể chê, ở bọn họ hệ cũng là chịu đủ đại gia tôn kính kính yêu một cái giáo thụ. Phân tới rồi Đường Khoa Bình lão sư này một tổ, Bọn họ bốn người tự nhiên cũng quen thuộc lên, tại đây mấy cái đồng học bên trong, chương vệ quốc cùng đường khoa bình cao đổ đặc biệt liêu đến tới. Đáp thượng lời nói về sau, bọn họ cho nhau nghiệm chứng một ít lẫn nhau hiểu biết đến quan điểm, triển khai thảo luận, này một thảo luận phát hiện, gì, ta cũng là như vậy tưởng, ngươi cũng đúng vậy. Ngươi cái này là nơi nào tới? Cho ta xem. Ta cũng đồng dạng tán đồng mặt trên quan điểm, chúng ta không nên trùn chân bò gối. đúng vậy Chúng ta muốn mở mắt ra xem thế giới, từng bước một mở ra thị trường, này để lại giảm sóc, cũng có thể làm đại gia chậm rãi vững vàng tiếp thu thay đổi. Bên ngoài thế giới biến chuyển từng ngày, chúng ta không thể lạc hậu. Có chút người đối hộ cá thể mang theo thành kiến, trên thực tế, đồng dạng là bằng vào chính mình đôi tay được đến lao động thành quả, này cũng vất vả cần cù lao động người có cái gì không giống nhau. Vì cái gì không thể tôn trọng bọn họ lao động thành quả. Thương phẩm lưu thông cũng là thập phần quan trọng, thương nhân phụ trách đem giống nhau thương phẩm từ một cái khác địa phương đưa tới địa phương khác. Phía trước vật tư khan hiếm thời điểm đại gia muốn mua nào đó đồ vật, nhưng là quốc gia sinh sản bài không lên, chỉ có thể thiếu hóa. Dân chúng cũng vô pháp hưởng thụ đến muốn mua sắm là có thể mua sắm nên dạng thương phẩm phúc lợi. Nếu mở ra thị trường nói, nhìn đến có thể có lợi, sẽ có thương nhân từ địa phương khác hoặc là chính mình sinh. Sản tới bán được nên mà tới kiếm lấy thù lao. Đương nhiên, bất quá nhất định phải trải qua nghiêm khắc đem khống, có một ít thị trường là không thể hoàn toàn mở ra cấp cá nhân, tỉ như nói lương thực, dân dĩ thực vi thiên, quá mức phóng khoáng hạn chế, thực dễ dàng ở tai nạn thời điểm xuất hiện lương thương độn lương lấy nâng lên lương giới, làm cho dân chúng lầm than. Còn có chính là quốc gia vật tư chiến lược dầu mỏ từ từ, này đó đều phải quốc gia ra mặt, mà một ít tương đối thư yếu, có thể. Đúng vậy quản không cùng vông ra thiếu một thứ cũng không được. Bọn họ ở nơi đó càng nói càng ăn ý, chỉ hận phía trước bởi vì không phải cùng cái hệ, bọn họ không có gì giao tiếp cơ hội, sai mất như vậy nhiều thời gian cho nhau giao lưu. Nghiêm lộ nhà hắn chính là cán bộ xuất thân, tiếp xúc sự tình nhiều, tiếp xúc mặt cũng rộng, ở nhà mưa dầm thấm đất. Chương vệ quốc đồng dạng cũng là cái tiếp xúc mặt quảng, trừ bỏ chính mình buồn chuyên nghiệp, hán thượng vàng hạ cám bảng thính không ít khóa. Kinh tế phương diện cũng có, bị hắn mụ mủ sau khi nói qua, hắn cũng đi nghe xong vài lần khóa, tự cảm thụ ích lợi nhiều. Nghiêm Lộ cũng đối Trương Vệ Quốc rất là kinh diễm, Trương Vệ Quốc ở bọn họ trường học vẫn là rất có danh tiếng, bởi vì hắn là một cái tài tử, vẫn là một thiên tài, hắn thi đậu bọn họ đại học tuổi tương đối tiểu không nói, còn tu xong học vị, hơn nữa ở hai bên thành tích đều tương đương không tồi, người bình thường nơi nào ứng phó đến tới, nhưng hắn là được, chẳng những hành còn làm được mùi ngon, sinh động, làm người không bội phục đều không được. hắn viết văn chương liền đọc quá vài lần, xác thật viết đến hảo. Nói chuyện với nhau, hắn vô pháp tránh cho đối trương vệ quốc mụ mụ sinh ra lòng hiếu kỳ. trương vệ quốc tuy rằng không có há mồm ngậm miệng ta mẹ nói, nhưng là lời trong lời ngoài hiển nhiên bị hắn mụ mụ không nhỏ ảnh hưởng. hắn mụ mụ cũng là một cái doanh nhân, thiếu chút nữa đã bị coi như một cái điển hình tới phỏng vấn khen ngợi. Sau lại nghe nói là hắn mụ mụ không nghĩ quá trương dương mới từ bỏ, nói ra xác thật làm người rất bội phủ. Nhà hắn bốn cái huynh đệ, bốn cái huynh đệ đều thi đậu hàng hiệu đại học, ba cái liền ở bọn họ thủ đô đại học, ngươi nói này lợi hại hay không? Lợi hại hơn chính là bọn họ xuất thân, chính là phổ phổ thông thông người nhà quê, duy nhất không bình thường chính là bọn họ ba ba là cái liệt sĩ, có thể tưởng tượng không có duy nhất một cái tráng lao động trong nhà sinh hoạt gặp qua đến cỡ nào khó khăn này cho bọn hắn tăng thêm không ít sát thái ở như vậy gia đình bọn họ đều có thể bồi dưỡng thành như vậy bọn họ mụ mụ khẳng định kể công đến vĩ nghe nói hắn mụ mụ là tiểu học giáo sư hẳn là một người thực xuất sắc giáo sư là bọn họ học tập thượng dẫn đường người sau lại có hạ phóng văn giáo sư hỗ trợ dạy dỗ nhưng kia cũng vô pháp hủy diệt bọn họ mụ mụ công lao hiện tại Hắn đối nàng mụ mụ càng tò mò. Trương vệ quốc xem hắn như vậy, liền nói đến lúc đó có cơ hội, mời hắn đi hắn mụ mụ nơi đó nhìn một cái. Hắn không có dầu diếm ý tứ, ngày thường sẽ không chủ động nói, đề cập tới rồi sẽ không cố ý dầu diếm. Hắn biểu hiện thật sự bằng phẳng, không cảm thấy đây là cái gì không có phương tiện nói cho người khác sự tình. Đây là quốc gia kêu gọi nhà, bọn họ đi theo quốc gia phương châm đi, còn có thể có sai sao. Nghe được trương vệ quốc nói như vậy, nghiêm lộ không chối từ, hắn muốn gặp một lần. Đâu chỉ là hắn muốn gặp, đường khoa bình cũng muốn đi phỏng vấn một chút, nàng ở bên kia đái lâu như vậy, còn làm ra một phen thành tích, từ chính thức thiết lập đặc khu thời điểm liền tới rồi nơi này, khẳng định có chính mình độc lập giải thích. Hắn liền tìm trương vệ quốc, chờ tới rồi nơi đó, đến lúc đó ngươi cùng mụ mụ ngươi nói một chút, chúng ta tưởng cùng nàng thỉnh giáo một ít vấn đề, giúp chúng ta hỏi một chút có thuận tiện hay không. Thâm quyến bị bọn họ phóng tới hành trình cuối cùng một cái. Bọn họ đi trước châu Hải. Chia làm hai đội, sau đó đã bị nơi này thành tích cấp chấn trụ. Bọn họ nhiều ít nhìn một ít phía trước ảnh trụ cùng văn tự miêu tả. Biết phía trước nơi này là cái gì bộ dáng? Hiện tại đâu? Người, rất nhiều người. Bọn họ nói bất đồng ngôn ngữ, dùng tiếng phổ thông, tiếng quảng đông, tứ chi ngôn ngữ từ từ hết thể giao lưu phương thức tới giao lưu. Mặt đường bình thản rộng mở. Bên cạnh đứng lặng một gian gian nhà xưởng. Bọn họ đi xuống khu, một đám ăn mặc xưởng phục, diện mạo thống nhất nhà xưởng công nhân ở lui tới. Bọn họ đi cao lầu, nơi này ăn mặc áo sơ mi, ăn mặc quần tây, buổi sáng dẫm lên bóng lưỡng rải ra người nhiều. Đều không ngoại lệ, các đều thực phong phú, bận bận rộn rộn. Bọn họ cũng đi đang ở xây dựng nhà xưởng công trường, rất nhiều nam tử vai trần ở nơi đó rơi mồ hôi, trải qua bọn họ tay. Thực mau nơi này lại sẽ biến thành rộng thoáng nhà xưởng hoặc là office building. Ban đầu hoàng bù lộ, tịnh sạch sẽ đường xi măng, nhựa đường lộ thay thế. rộng mở lại bình thản. Ở như vậy trên đường kỵ xe đạp, đặc biệt vui sướng. Hơn nữa nơi này nguyên bản cư dân trên mặt tươi cười cũng phá lệ sáng lạ. Bọn họ tùy ý chọn lựa một cái ở cửa phách xài lao hán, nói muốn muốn thảo một chén nước uống. Hán thực dứt khoát liền đón bọn họ đi vào, sau đó liền giao lưu thượng. Lão hán sẽ không nói tiếng phổ thông, phương nam sinh ra Trương vệ quốc liền gánh vác giao lưu trọng trách. Nghe phiên dịch nói, bọn họ năm người đồng thời cũng cẩn thận đánh giá nơi này, nhìn đến bọn họ đánh giá, khen này nhà ở rộng thoáng, lão hán thực tự hào, Trương vệ quốc từng câu phiên dịch hắn nói, "Này phong ở là năm nay tân kiến, vốn dĩ trong nhà tích cóp không đủ khởi nhà mới tiền, bất quá sau lại nơi này không phải thành lập đặc khu sao?" Tới thật nhiều người Ta hai cái nhi tử đều đi tìm sống, bọn họ hai cái lớn lên có một đống sức lực, liền đi công trường thượng làm việc, một tháng có hai ba mươi. Sau lại, ta tôn tử con dâu đều đi ra ngoài tìm sống, liền ngày mùa thời điểm trở về giúp đỡ, còn lại thời gian đều ở trong xưởng làm việc, không bao lâu liền tích có đủ rồi tiền, nổi lên này phòng ở. Nói lên cái này, Lao hắn là thập phần kiêu ngạo, cũng nguyện ý nhiều lời một ít. Những người khác nghe, Tiên lặng ở trong đầu tính toán, đường khoa bình, có như vậy nhiều nhà xưởng triều công sao? đều có thể tìm được công tác. Lao Hán, ngay từ đầu thời điểm thiếu, ta hai cái nhi tử đi cho người ta ở công trường chọn lạch, sau lại chậm rãi cũng thuần thủ hỗ trợ xây tường, làm hảo một trợ. Con dâu ta các nàng mới tìm được công tác, các nàng cũng hảo tìm công tác, cẩn thận cần mẫn lại ái sạch sẽ, trong mắt có sống. Những cái đó nhà xưởng bên trong liền hái tìm như vậy đi vào làm việc. Bất quá tốt công tác, không hảo tìm, có công tác cấp tiền thiếu còn vất vả, luôn tăng ca, không bao ăn không bao ở. Nhưng cứ như vậy còn muốn cấp đâu, hiện tại có càng nhiều nhà máy xây lên tới, bất quá tới tìm công tác người cũng nhiều, về sau không biết có hay không hiện tại tốt như vậy tìm. Thực rõ ràng, đối với Lão Hàn tới nói, đây là một kiện thực tiêu ngạo sự tình. Nhà hắn hai cái nhi tử con dâu, còn có thành niên cháu trai cháu gái đều tìm được rồi công tác. Vẫn là không tồi cái loại này, mỗi tháng tính lên thật lớn một số tiền. Kia trong đất sống làm sao bây giờ? Là phân điển đến gia đình đi. Nay mà liền rưỡi chúng ta hai vợ chồng già, còn có mấy cái còn ở đi học cháu trai cháu gái hỗ trợ, buổi sáng buổi tối bọn họ có nhàn rỗi sẽ giúp một chút, lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm bọn họ liền xin nghỉ trở về, cũng đủ rồi, chúng ta thương lượng quá đoạn thời gian dưỡng đồng yêu, vậy càng bất việc. Đường Khoa Bình bộ dáng này có thể hay không ảnh hưởng sản lượng. Lao hán xua tay, sẽ không sẽ không. Hiện tại có tiền, có thể mua phân bón. Phía trước đều mua không nổi, có phân bón, có chúng ta xử lý, sản lượng khá tốt. Không chỉ có không cần mua lương thực, phòng trưng một năm còn có thể thừa một chút đổi tiền. Bọn họ đi trong xưởng có bao ăn cơm trưa, Ăn nhiều một chút, buổi tối ăn ít điểm, tiết kiệm thật nhiều. Đường Khoa Bình trên mặt lộ ra hâm mộ biểu tình, đồng chí. Các ngươi bên này sinh hoạt có thể à, chúng ta ra mấy cái đến xem, không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy, đại gia cũng quá đến khá tốt. Lao hán ha ha cười rộ lên, nói hắn không chế không được khỏe miệng ý cười, ta có cái tôn tử liền ở xe đạp trong xưởng trên mặt ban, hắn là bên trong công nhân, tính toán lại quá mấy tháng liền cấp trong nhà mua một bộ xe đạp. Đường khoa bình, vậy ngươi cảm thấy người ở đây nhiều về sau có cái gì không tốt địa phương sao? Lao hán! Không tốt địa phương cũng có, tới người tạm, chúng ta trong đất hoa màu phía trước người trong thôn đều sẽ không như thế nào động Hiện tại có những cái đó người ngoài trộm cầm, có trái cây bọn họ cũng trộm đi trích không thể một ngày tổng canh dự ở nơi đó đi. Này không có biện pháp, còn có chính là ăn trộm ăn cắp nhiều, buổi tối muốn đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Có người mọi nhà tiền đã bị trộm, kia lúc sau nhà ta liền nuôi chó, nuôi chó cảnh giác một ít. Đường khoa bình điểm này nhớ xuống dưới ta phía trước nhìn đến ngươi trong viện dưỡng rất nhiều gà đâu. Đúng vậy, có người thu, chúng ta ở nhà có rảnh liền nhiều làm điểm, có ở nhà trồng rau, có ở nhà dưỡng gà vịt, một tháng xuống dưới, trong nhà chi tiêu cơ bản liền bình, không cần thêm vào ra tiền. Đường khoa bình khen tặng, đồng chí, các ngươi này sinh hoạt, cấp cái thần tiên cũng không đi làm. Ta xem ngươi này phích nước nóng là tân, này màu sắc và hoa văn ta phía trước cũng chưa thấy qua. Bọn họ dụng cụ cũng phong phú nhiều. Bọn họ ở cái này thực dễ nói chuyện lao hắn nơi này đãi thời gian rất lâu, hiểu biết rất nhiều sự, bất quá đương nhiên không thể tất cả đều nghe hắn một người nói. Bọn họ lục tục đi mặt khác bản địa thôn dân nơi đó đi phỏng vấn, sau đó lại hỏi một ít công tác người. Có rất nhiều sẽ không nói minh thân phận, có cần nói rõ thân phận, giống nhau đều nguyện ý nói vài câu, đạo lý lớn sẽ không nói, đối chính mình ảnh hưởng là có thể nói. Có một cái trung thực công trường hắn tử, hỏi cái này cảm tính hốc mắt đều đỏ, nói hắn nơi đó quá không nổi nữa, mẹ nó xoay eo, tức phụ quăng ngã, trong bụng hài tử không có, còn phải bệnh, mắt thấy cái này ra liền phải quá không nổi nữa, hắn không có biện pháp, liền tới bên này được ăn cả ngã về không, xem có thể hay không cấp trong nhà tìm cái đường sống, kết quả hắn tại đây tìm được rồi công tác, mỗi tháng đều có tiền trở về, mẹ nó hiện tại mỗi ngày đều uống thuốc, hảo rất nhiều. Hắn tức, phu cũng là, hiện tại nhà hắn còn hảo hảo. Nếu là phía trước thành thành thật thật trồng chọn, tránh kia mấy cái công điểm, nơi nào có kết quả này? Bọn họ nơi đó một cái công điểm tương đương thành tiền lại thiếu, một năm vất vả đến cùng cũng mới tránh cái mời tới khối, căn bản làm không được cái gì. Hắn cũng nói, có hắn cái này ví dụ ở, còn có đồng hương tới đến cậy nhờ, bên kia cái kia tiểu tử, còn có bên kia cái kia rảo si măng đều là ta đồng hương. Trong nhà đều thực khó khăn. Hắn ngay từ đầu tới nơi này cái gì đều sẽ không, vất vả một tháng, chỉ có thể lấy hơn 10 đồng tiền, hiện tại khá hơn nhiều, có thể lấy 2-30, bất quá cũng không ổn định. Hắn cũng nói người khác tiền lương, hắn nói, đại công tiền lương nhưng cao, một tháng liền có 7-8 trụ, còn có những cái đó cái gì thiết kế sư càng nhiều, thượng trăm khối đều có. Bọn họ vất vả mệt nhọc mấy ngày, xong việc đem này đó nhất thống kế. Không hề nghi ngờ, chỗ tốt là chiếm đa số, đã để cao đại gia thu vào, lại phong phú đại gia sinh hoạt trình độ. Rốt cuộc tới rồi cuối cùng vừa đứng, Thâm Quyến. Tô Hồi ở trong xưởng có phòng ở, mặt khác ở đặc khu trung tâm nơi này cũng có phòng ở, là nhị tầng nhà tiểu Tây, mang theo cái hoa viên nhỏ, nàng còn thỉnh người xử lý vệ sinh, nơi này nên có điều có, ngẫu nhiên lại ở chỗ này tiếp đại khách nhân. Lần trước Tô trọng tới tìm nàng, chính là ở chỗ này chiêu đái hắn nhà xưởng bên kia không có nơi này tu sửa như vậy thể diện chú ý bất quá bởi vì bận rộn ở nơi đó cư trú có thể tiết kiệm thời gian nàng càng có rất nhiều ở nhà xưởng bên kia an trí hiện tại trương vệ quốc bọn họ một hàng lại đây nàng đồng dạng là ở chỗ này chiêu đái bọn họ đi vào nơi này đêm đó đường khoa bình bọn họ đi ở khách sạn hai cái lao sư trụ hai người gian bọn họ tám học sinh định rồi hai cái bốn người gian đến đêm đó, trương vệ quốc liền trước rời đi, theo chân bọn họ chào hỏi, dựa theo địa chỉ đi tìm nàng mụ mụ. dựa theo đường lão sư quy hoạch, bọn họ muốn trước tiên ở thâm quyến nơi này chuyển vài vòng lại đi bái phỏng. tô hồi đã ở nơi đó, trương vệ quốc không quen biết lộ, hỏi người đến thời điểm, nhìn đến cái này xinh đẹp nhà kiểu tây, nhìn này trong hoa viên xinh đẹp đóa hoa, trương vệ quốc chính là chấn động, này cùng phim ngoại quốc bên trong tiểu phòng ở giống như a, sát thật rất giống. Cái này chính là dựa theo phương Tây phong cách thiết kế, đương nhiên rất giống. Cho hắn mở cửa chính là một cái hơn 40 tuổi đại tỷ, nhìn đến hắn, sửng sốt một chút sau cười nói, ngươi chính là Tô Tỷ Nhi Tử Đi, ta là tại đây hỗ trợ quét tước vệ sinh, Tô Tỷ hiện tại liền ở trong phòng đâu. Trương vệ quốc lễ phép cười cười, cảm ơn a di. Sau đó trương vệ quốc liền thấy được xoát đến tuyết trắng vách tường, trên vách tường treo mấy bức phong cảnh tranh sơn dầu. Trên mặt đất phô sạch sẽ ngăn nắp gạch men sứ, đại sảnh có mềm mại bằng da sofa, còn bãi có một đài TV, bên cạnh ô vuông quầy cắm một ít đóa hoa. Theo chân bọn họ ở thủ đô Tứ Hợp Viện ra là bất đồng phong cách, này hoàn toàn là kiểu tây bên kia trang hoàng. Tô hồi đang xem TV, nghe được động tĩnh, quay đầu lại, ngươi đã đến, đến rồi, muốn hay không đi nghỉ ngơi, phòng của ngươi bên trái tay đệ nhị gian, bên trong ta đã thả một ít quần áo, ngươi có thể trực tiếp dùng. Bên trong có đơn độc tắm rửa gian, muốn trước tắm rửa một cái sao. Vẫn là ăn cái gì? Trương vệ quốc ánh mắt đầu tiên đặt ở mụ mụ trên người, mụ mụ cảm giác cùng phía trước không có gì biến hóa, vẫn là giống nhau nét mặt tỏa sáng, xem ra mụ mụ bên này thực thuận lợi. Theo sau hắn lực chú ý liền phóng tới tivi mặt trên. Bọn họ thủ đô nơi đó là không có mua tivi, chủ thiếu, mua lãng phí, văn học huynh nơi đó có một bộ, bất quá là hát bạch. Hiện tại nhìn đến cái này, trương vệ quốc không quá tưởng động, tưởng hảo hảo nghiên cứu. Muốn ăn cơm trước, có cái gì ăn? Tô hồi từ tủ lạnh cầm mấy cái trứng gà, cho hắn hạ một chén mì. Ngươi lão sư cùng đồng học bọn họ đâu? Bọn họ ở ga tàu hỏa phụ cận tìm cái khách sạn trú hạ, ta sáng mai cũng muốn qua đi, còn muốn tiếp tục. Đường lão sư nói qua mấy ngày tìm cái thời gian tới bái phỏng, muốn hỏi một ít vấn đề. Mẹ, ngươi có thời gian sao? mấy ngày nay a hẳn là có ngươi trước tiên cùng ta nói đến lúc đó lại đây đi tôi hỏi có cần hay không hỏi một chút ta phía đối tác xem hắn có cảm thấy hứng thú hay không ta gần nhất cùng một cái cảng tịch lão bản nói không tồi ta cũng có thể hỏi một chút trương vệ quốc là biết phan giai nghiệp cũng biết hắn có thế có tử nhưng là cái này cảng tịch lão bản vậy tốt nhất vị này lão bản nên như thế nào xưng hô ngươi kêu một tiếng vương gì thì tốt rồi Trương vệ quốc chớp chớp mắt, hảo, ta cùng ta lão sư nói, hắn khẳng định thật cao hứng, liền muốn tiếp xúc nhiều một ít người. Nói, hắn tốc độ đem một chén mì trứng ăn xong, thỏa mãn ngồi ở trên ghế. Ở xe lửa thượng cũng có ăn cái gì, nhưng là cùng trong nhà ăn đồ vật không giống nhau. Đúng vậy, nơi này tuy rằng là lần đầu tiên tới, nhưng có mụ mụ ở địa phương, chính là ra. Mụ mụ, nơi này thật nhiều đồ điện A. Chứ bỏ tivi. Còn có tủ lạnh, máy giặt. đều là Hồng Kông bên kia, so sản phẩm trong nước muốn dùng tốt một ít, liền mua. Tô Hồi, các ngươi điều nghiên thuận lợi sao? Trương Vệ Quốc, rất thuận lợi, đại bộ phận người đều nguyện ý trả lời chúng ta vấn đề, cá biệt có chút không muốn nói cũng không miễn cưỡng, chúng ta đem bọn họ trả lời quy nạp sửa sang lại, rất nhiều đều là chung. Tô Hồi gật gật đầu, thuận lợi liền hảo, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ liền nói, bất quá muốn trước tiên nói. Ta có việc, đại bộ phận đều ở vội. Chương vệ quốc gật đầu, ân, hảo, mẹ, ngươi bên này thế nào? Hết thể thuận lợi, cho nên ta mới có thể như vậy vội, đã có nước ngoài đơn tử. Nghe thấy cái này, chương vệ quốc cũng có chút kiêu ngạo, thật sự, thật tốt quá. Trong ấn tượng đều là nước ngoài đồ vật nhập khẩu đến bọn họ quốc gia, tỉ như nói cái gì cho cô lết đồng hồ tivi từ từ, hiện tại hắn mụ mụ cũng có cái gì xuất khẩu đến nước ngoài. Này cho bọn hắn tranh đua nha. Đúng vậy, đều thật cao hứng. Ngươi nếu là có rảnh ta mang các ngươi đi nước chấm sưởng nhìn xem, nhìn xem đại khái lưu trình. Tô hồi trên mặt có chút ý cười, nếu có thể bị trở thành điển hình khen vài câu, bọn họ mức độ nổi tiếng khẳng định có thể thượng mấy cái bậc thang. Chương vệ quốc có chút do dự, bộ dáng này không quan hệ sao? Có thể hay không có bất hảo ảnh hưởng? Không quan hệ, tới mua sắm, chỉ cần bọn họ lòng có nghi ngờ. Ta đều sẽ dẫn bọn hắn đi một vòng, nhìn xem sảng tuyến, làm đại gia yên tâm, này đó không có gì. Hảo, lao sư bọn họ khẳng định sẽ đồng ý, bọn họ phía trước cũng vào hai gian nhà máy xem qua, bất quá đối phương không quá nguyện ý làm cho bọn họ xem quá cẩn thận, vội vàng xem một chút liền mang theo bọn họ đi rồi. Người ca bọn họ gần nhất có chuyện gì sao? Không có, hết thảy đều hảo, chính là ta tới thời điểm, mọi người đều nghĩ đến không quan hệ, có rất nhiều cơ hội, cũng sẽ không chạy, trước hoàn thành việc học quan trọng. Nhan thoại trong chốc lát, xem trên mặt hắn có mệt mỏi, tô hồi khiến cho hắn đi tắm rửa sớm một chút nghỉ ngơi, hắn ngày mai còn muốn đi theo hắn lao sư bọn họ nơi nơi chạy, này cũng yêu cầu hao phí thể lực. Nam ở trên giường, cái mềm mại chăn, chương vệ quốc lăn qua lộn lại một hồi lâu, hắn có chút không tói quen, nhưng không thể nói không thoải mái. Nệm mềm cứng vừa phải, chăn đơn mềm mại, Đầu giường đèn sẽ không chói mắt lại có thể nhìn đến đại khái, hắn lăn qua lột lại, lăn qua lột lại, vẫn là đi lên, mở ra tủ quần áo. Hắn vừa mới lấy áo ngủ thời điểm thấy được hai bộ treo mới tinh tây trang. Từ áo sơ mi đến âu phục quần tây cả vạn, tất cả đều có. Hắn không có mặc quá, nếu không, thử xem. Hắn không dám bật đèn, sợ mẹ nó đã biết, hắn rõ ràng chính là mệt mỏi ngủ, kết quả lại hứng thú bừng bừng ở chỗ này thí quần áo. Nương đầu giường đèn tối tăm ánh đèn, ở tủ quần áo trước trong gương nhìn tới nhìn lui. Tây trang mặc vào đi thật là đẹp mắt, nhìn qua hắn càng thành thục, bất quá có giày ra sao. Hắn không thấy được giày ra cẩn thận tìm tìm, ở phía sau cửa biên tủ giày tìm được rồi. Hắn nhìn nhìn ma số, vui dạo dự thay. Chắc không được hắn xuất phát phía trước mụ ngủ kỹ càng tỉ mỉ hỏi hắn này đó, nguyên lai là vì cho hắn thêm vào này một bộ quần áo. Nguyên bộ chỉnh tề. Tiếp tục trở lại gương trước mặt, nương tối tăm đèn, thưởng thức mặt trên đỉnh bạc hiên ngang thanh niên. Ân, không hổ là hắn, xuyên thật là đẹp mắt. Ở trong trường học, Tây Trang rất ít thấy, đại bộ phận người chính Trang vẫn là kiểu áo tôn trung sơn cùng con Trang. Hắn không quá sẽ phân bố liêu, chỉ có thể từ xúc cảm, còn có mặc vào đi này vừa người bộ dáng thô bạo phân loại vì không tiện nghi, cũng không biết này hai thân quần áo hoa bao nhiêu tiền. Rốt cuộc xem đủ rồi. Hắn mới thật cẩn thận cởi ra, nguyên dạng quải trở về, nàm yên, không đến một phút đồng hồ, liền truyền ra quy luật tiếng hít thở. Hắn thật sự mệt mỏi. Phòng khách, tô hồi nhìn tivi, bên cạnh quét tước vệ sinh phụ trách hoa hoa thảo thảo tưới nước đại tỷ nhìn khoe miệng nàng cười, thò mò nhìn nhìn, tivi thượng không phải ở truyền phát tin tin tức sao. Này có cái gì buồn cười? Nàng tự nhiên không biết nguyên nhân. Chương vệ quốc cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn làm này đó xuẩn manh sự tình sẽ bị mụ mụ xem rõ ràng. Nếu hắn đã biết, hiện tại đem chính mình trở thành một cái có thể đỉnh thiên lập địa nam tử hắn hắn phỏng trừng liền phải tự bế đi. Sáng sớm hôm sau, tự động đem ngày hôm qua chính mình làm xuẩn manh sự tình quên tới rồi sau đầu, trời còn chưa sáng liền lên, xoay hai vòng, đem nơi này trong ngoài xoay cái biến. Tô hồi không có động thủ làm cơm sáng, là triệu đại tỷ cũng chính là thuê người đi mua bánh bao nhân nước cùng cháo bắt bảo, sủi cảo trở về. Này đó đều làm không tội, ngươi nếm thử. Hắn kẹp lên một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng, theo sau trước mắt sáng ngời, ăn ngon. Thỏa mãn ăn một đốn cơm sáng, mang theo một ít trái cây, hắn liền xuất phát, hắn muốn sớm một chút qua đi, làm cho bọn họ chờ liền không hảo. Hắn đi đến thời điểm, đường khoa bình bọn họ đang ở ăn bữa sáng, liền ở khách sạn bên cạnh bữa sáng cửa hàng ăn bánh cuốn Bánh cuốn ra tới coi trước sau, đường Khoa Bình liền ở bên cạnh cùng lao bản cùng lao bản nương nói nhàn thoại, từ bọn họ đến đây lúc nào, cái này bánh cuốn có cái gì sâu xa, đến sinh ý thật tốt, hương vị thật hương từ từ. Nói thực náo nhiệt. Nghiêm lộ nhìn đến hắn tới, vây vây tay, ngươi đã đến rồi a rất sớm, an qua sao? an qua. Muốn hay không lại đến điểm? Không được. Mới vừa ăn no, có trái cây, tẩy tốt quả nho, đại gia nếm thử, thực ngọt. Chương vệ quốc lấy ra hắn mụ mụ làm hắn mang đến quả nho chở trái cây, hỏi, lão sư, chúng ta hôm nay như thế nào ăn bài? Đường Khoa Bình cầm một viên quả nho, cùng phía trước giống nhau, tách ra nhìn xem, sau đó đi bái phòng mụ mụ người, mụ mụ người nói như thế nào, phương tiện sao? Ta mẹ hoan nên, muốn đi nói có thể đi trong sưởng dạo một dạo. Ta mụ mụ khai một cái nước chấm sưởng. Đến nỗi thỉnh nàng hợp tác đồng bọn còn có cảng tịch lão bản sự tình hắn không có nói. Mụ mụ chỉ là nói đi hỏi một câu. Nếu là đối phương không muốn, vậy không vui mừng một hồi. Có thể dẫn bọn hắn đi trong sưởng nhìn một cái. Bọn họ kinh hỉ. Phía trước bọn họ cũng đi trong sưởng xem qua. Bất quá đều là che che giấu giấu, Sợ bị bọn họ nhìn đến cái gì cơ mật giống nhau. Quay lại vội vàng. Đường Khoa Bình bọn họ tự nhiên cũng biết đối phương vì cái gì sẽ đồng ý, đây đều là xem ở nàng nhi tử mặt mũi. Đường Khoa Bình nghĩ, gật gật đầu, vậy đa tạ. Thâm quyến bởi vì cùng Hồng Cổng khoảng cách rất gần, ở bên này đầu tư Hồng Cổng thương nhân cũng là nhiều nhất. Bọn họ đi tô hồi cùng Phan giai nghiệp sở kiến kia 2 đống office building, hiện tại phân biệt thuê cho bất đồng công ty, bọn họ cũng ở bên trong có văn phòng. Ở chỗ này thường xuyên có thể nhìn đến Tây Trang dày ra người. Khí phách ăn hái. Bên cạnh còn có một đống đang ở Trang Hoàng Đại Lâu, đây là fan giai nghiệp cùng tô hồi thương nghiệp Trang Phục Thành, còn không có kiến hảo, hiện tại còn ở Trang Hoàng. Chương vệ quốc không biết này, hai đống song song song từ Office Building có một tòa là hắn mụ mụ, cũng không biết kia ở kiến kiến trúc cũng có mụ mụ một nửa phần, đi theo đem tương quan số liệu nhớ xuống dưới. Tô hồi đem nhà kiểu Tây địa chỉ còn có nhà xưởng địa chỉ cho hắn, còn lại bất động sản nàng hoặc nhiều hoặc ít mua không ít, loại này nàng cũng không có giống nhau giống nhau cùng bọn họ nói, cũng không có dấu giếm ý tứ, nhưng sẽ không cố tình đi nói. Trương vệ quốc cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới người quen, như vậy xảo. Trương Quý vào xưởng, chờ đến trương toàn bọn họ tới thời điểm, trong xưởng đã chiêu đầy người, bọn họ liền chưa đi đến xưởng. Liền cùng khi đó trương quý giống nhau đi công trường thượng, dựa vào một thân hảo sức lực tìm được rồi xuống làm. Công trường thượng so với trong xưởng mặt sinh hoạt tới nói muốn vất vả, muốn hạ đại lực khí, còn muốn dại nắng dầm mưa. Bất quá đối với bọn họ anh nông dân tới nói, hầu hạ hoa màu đồng dạng là dại nắng dầm mưa, không khác biệt, có thể kiếm được tiền mới là thật sự. Đường khoa bình bọn họ tùy ý tìm cái đang ở khởi công công trường, thừa dịp nhân ra nghỉ ngơi tiến lên đáp lời. Trương vệ quốc mở rộng giao lưu nhân số thời điểm thấy được chính mình thân đại bá trương toàn còn có hai cái cách phòng đường thúc. Đại bá. Hắn nhìn đến thời điểm còn có chút không xác định, chờ đến hắn gọi người, đối phương ngẩng đầu lên, trương vệ quốc liền khẳng định, thật là hắn đại bá. Đang ở trọn gạch trương toàn sừng sốt, theo sau nhìn đến trương vệ quốc, thực mau liền phản ứng lại đây, vệ quốc. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn thực kinh hỉ, cẩn thận đánh giá. Bảo quốc cùng vệ quốc đều giống hắn nhị đệ, bảo quốc muốn càng cương nghị một ít, hiện tại cũng hai năm không gặp, vệ quốc cũng trưởng thành, bất quá vệ quốc không phải hẳn là ở thủ đô vào đại học sao. Hắn hẳn là còn không có tốt nghiệp A. Là ta, đại bá ngươi nguyên lai ở chỗ này công tác A, thật sao? Hắn định kỳ có ghi tin trở về, quê quán kia một bên cũng sẽ hồi âm, cho nên hắn cũng biết trong nhà tình huống hiện tại, trong nhà liền ra ra mãi mãi còn có tiểu thẩm ở nhà. Đại bá cùng Tiểu Thúc đều tới đây tìm xuống làm, nghe nói cũng không tệ lắm. Trương Toàn nhìn nhìn, ta đem này gạch chọn tới đó lại đến cùng ngươi nói chuyện. Bọn họ tới hỏi chuyện khẳng định sẽ quấy rầy bọn họ, cho nên bọn họ đều là chọn thời gian tới, nhìn đến bọn họ ở nghỉ ngơi hoặc là nghỉ trưa linh tinh, mới có thể lại đây hỏi chuyện, bằng không liền trì hoãn nhân ra công tác thời gian. Nhìn hắn đại bá đi đem gạch chọn đến mục đích địa, vương đổ vật lại đây. Trân vệ quốc đột nhiên nhớ tới một vấn đề, quê quán bên kia còn không biết mụ mụ tình huống hiện tại a, hiện tại có điểm không xong, bất quá hiện tại liền tính đã biết, hẳn là cũng không như vậy phản đối, đại ba chính bọn họ đều tới bên này tìm công tác, không giống ngay từ đầu, khi đó đại gia biết mụ mụ từ chính thức công tới công tác sẽ không tiếp thu được. Bất quá bọn họ phía trước không biết mụ mụ ở chỗ này, hiện tại cũng không biết, là không có xảo ngộ quá. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Trương vệ quốc cũng minh bạch lại đây, trừ phi trùng hợp đến đại bá nơi công trình đội ở mụ mụ nhà máy làm việc, bằng không gặp được tỷ lệ rất nhỏ, bọn họ hàng ngày căn bản là không có giao thoa. Trương vệ quốc quyết định hỏi trước hỏi mụ mụ tính thế nào, vẫn là không thể nói cho đại bá bọn họ sao. Quê quán bên kia duy nhất biết đến chính là cứu cứu, gia gia bên kia đều không hiểu biết. Cứu cứu cũng bởi vì mụ mụ hỗ trợ kiếm lời không ít đi, nếu mãi mãi đã biết, Khẳng định cũng sẽ yêu cầu mụ mụ hỗ trợ, mụ mụ phỏng chừng là không nghĩ lý, bằng không sẽ không vẫn luôn gạt. Hắn tận lực khống chế được đề tài đi hướng, đừng cho đại bá nói đến mụ mụ, chủ động hỏi đại bá ở chỗ này sự tình, quê quán sự tình. Hỏi Trương Vệ Quốc bọn họ tới nơi này mục đích lúc sau, Trương Toàn đi vào đường Khoa Bình các nàng trước mặt chào hỏi một cái. Đường Khoa Bình bọn họ cũng không nghĩ tới hắn sẽ gặp được chính mình đại bá. Bất quá hắn mụ mụ không phải chính mình làm buôn bán làm không tồi sao. Đều chính mình khai nhà máy, như thế nào hắn đại bá không có đi hỗ trợ, ngược lại ở công trường thượng làm vất vả sống. Bọn họ trong đầu xoay chuyển, ai đều không có nói ra thanh. Có những cái đó biết đến, liền biết bọn họ phân ra, có những cái đó không biết, trong lòng nghi hoặc, lời này cũng không dễ làm mặt hỏi, đều bảo trì chờ mặc, này vừa lúc tạm thời giúp trương vệ quốc che giấu xuống dưới. Sau đó bọn họ đi hỏi mặt khác công nhân, chương vệ quốc rượu tạm thời thoát ly, cùng đại bá trò chuyện. Không thể thiếu muốn hỏi ra ra nái mãi, biết bọn họ thân thể vẫn luôn còn hảo, liền an tâm rồi. Bọn họ mấy huynh đệ quan tâm trọng điểm đều là ra ra, bất quá ra ra mãi mãi là nhất thể, chỉ có thể đem bọn họ làm như một cái chỉnh thể đối đái. Còn có hắn tiểu đồng bọn, nhà hắn nhà ở. trương toàn, nhà ngươi phòng ở không có việc gì. Cách một đoạn thời gian ngươi ra ra hoặc là ngươi ông ngoại liền sẽ đi hỗ trợ kiểm tra kiểm tra, sinh cái hỏa ấm áp nhân khí. Thật lâu không người ở, phong ở thực dễ dàng ra vấn đề. Hỏi xong trong thôn tình huống, hắn liền hỏi trương vệ quốc, ngươi hiện tại thế nào? Công tác phân phối xuống dưới sao? Trương vệ quốc, còn không có định ra tới, lần này là đi theo lão sư tới làm một cái điều nghiên. Đại bá, ngươi cảm thấy đặc khu nơi này thế nào? Mở ra đúng không? hắn trước kéo ra đề tài, nói lên cái này trương toàn có chuyện nói, đương nhiên đúng rồi, phía trước công tác có bao nhiêu khó tìm người lại không phải không biết, lại muốn trong thành hộ khẩu lại phải có bản lĩnh, còn phải phải có quan hệ, chúng ta người nhà quê cũng đừng đề ra, có mấy cái có thể tìm được, hiện tại không giống nhau, tới nơi này công tác, chúng ta nơi này không có một cái là thành thị hộ khẩu, tất cả đều là dân quê, chúng ta đều bắt được tiền lương, có tiền gửi cấp trong nhà nhiều làm một đoạn thời. Gian, trong nhà khởi phòng tài chính liền có, này đương nhiên là chuyện tốt, đại đại chuyện tốt, đúng rồi, ngươi tiểu thúc hắn cũng tại đây, bất quá hắn cái kia nhà máy không ở nơi này. Hắn nói một chút trương quý địa chỉ, chương vệ quốc nhớ xuống dưới. Lại nói tiếp nói, hắn nơi này có không ít thân thích, hắn đại bá tiểu thúc ở chỗ này, mụ mụ ở chỗ này, hắn cứu cứu cũng ở chỗ này. Sau đó hắn liền lại gặp một cái người quen. Chính hắn cũng chưa nghĩ đến, bất quá cái này quen thuộc, là hắn đối với đối phương quen thuộc, đối phương không biết còn có nhận biết hay không đến hắn, hắn trưởng thành không ít, không quen thuộc người không nhất định còn có thể nhận được hắn là ai, người kia không phải người khác, chính là bọn họ thôn ban đầu thanh niên trí thức liêu nhằm tân, cũng là hám hại tạ duệ, hướng hắn tư nhân vật phẩm bên trong nhét vào thư người, bị hắn trùng hợp phát. Hiện lúc sau, đem ra, tự kia lúc sau. Hắn liền cùng tạ Duệ kết hạ thâm hậu duyên phận, sau lại hắn bị thanh niên trí thức điểm đại gia xa lánh, dọn đi ra ngoài, cuối cùng theo chân bọn họ thôn một cái cô nương thành ra, kết quả thanh niên trí thức có thể trở về thành lúc sau, trực tiếp bỏ vợ bỏ con, không thấy bóng dáng. Mọi người đều đối kia mẫu tử thập phần đồng tình, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến hắn, xem hắn tây trang dày da, cầm công văn bao tinh thần sáng láng bộ dáng, nhìn dáng vẻ hỗn cũng không tệ lắm. Hắn trong thôn thê tử làm sao bây giờ? Hắn khi đó là cầm trong nhà tiền trực tiếp đi, vô tin tức, cho nên là bỏ vợ bỏ con sau ở bên ngoài chính mình tiêu giao sung sướng. Hỏi người chung quanh, thật là có nhận thức hắn, chương vệ quốc cơm thầm nhớ kỹ hắn đơn vị, tính toán viết thư gửi cấp đại đội trưởng. Việc này vẫn là giao cho đại đội trưởng xử lý tương đối thích hợp, đến lúc đó có hắn tới quyết định việc này nên như thế nào cùng bọn họ nói, nên làm như thế nào mới là nhất thích hợp. Lại nói tiếp, bị vứt bỏ cái kia cô nương, theo chân bọn họ là có thân thích quan hệ, gặp được hắn muốn kêu một tiếng tiểu cô cô. Quan hệ có điểm xa, nhưng xác thật có thân. Không thấy được liền tính, hiện tại thấy được muốn nói một tiếng. Chờ đến buổi tối thời điểm, chương vệ quốc trước nói thấy đại bá sự tình. Mẹ, ta thấy đến đại bá, hắn ở công trường thượng làm sống, ta không có nói với hắn mụ mụ ngươi cũng ở bên này, khả năng còn hội ngộ thấy, muốn nói sao? Tô hồi cũng biết lý thôn đại khái có ai ở chỗ này, nàng không quá để ý, nếu là hắn hỏi ngươi liền nói ta cũng ở chỗ này làm buôn bán, kỹ càng tỉ mỉ, địa chỉ linh tinh đừng nói, nếu là hắn không hỏi liền tính. Chương vệ quốc gật gật đầu, ngươi cứu cứu thường xuyên ở bên này, bất quá hắn hiện tại không ở, khả năng quá mấy ngày sẽ trở về, hắn ở tỉnh thành mua khối mà, đang ở kiến phòng ở, tính toán về sau ở bên kia gian cửa hàng bán quần áo, yên ổn xuống dưới bảy quán nhất thời có thể, lâu dài không có phương tiện. Trương vệ quốc đầu tiên là vì cứu cứu cao hứng, theo sau có chút do dự, này quần áo có thể cung cấp đại bá bán sao. Cứu cứu có thể nhanh như vậy là có thể mua phòng, không thể thiếu mụ mụ trợ giúp, đại bá bọn họ bên kia có phải hay không cũng có thể giúp một chút. tôi hỏi ngươi đại bá phía trước cũng không như thế nào giúp chúng ta đâu, làm được nên làm, ta cũng làm đến nên làm, giống loại tình huống này ta không nghĩ liền chưa cho hắn nguồn cung cấp, hơn nữa loại này cũng phải nhìn người ca tính, ngươi ngẫm lại ngươi đại bá buồn tính tình, hắn thích hợp sao? Tô hồi tiếp theo nói, bất quá nói đến cùng, ta nguyện ý cấp hóa nói, xác thật có thể giúp được hắn, làm hắn so hiện tại quá đến nhẹ nhàng, nhưng ta không nghĩ, ngươi đại bá là ngươi đại bá, ta là ta, ta đối bọn họ không có gì cảm tình, ta cùng bọn họ cũng không có gì huyết thống quan hệ, ở không có cảm tình tiền đề hạ, ta giúp không giúp có nghị giúp đều quyết định bởi ta chính mình. Ngươi nếu là tưởng giúp ngươi đại bá bọn họ, chờ ngươi về sau công tác, ở ngươi phương tiện trong phạm vi có thể giúp, ta mặc kệ, ngươi thực mau liền phải công tác, đó chính là một cái hoàn toàn độc lập tự chủ người, ngươi thực mau cũng sẽ có chính mình sinh hoạt, có lẽ thực mau liền sẽ gặp gỡ thích nữ hài tử, thành ra, sinh con, lại nói tiếp đến lúc đó chúng ta quan hệ thực thân mật, là mẹ chồng nàng dâu nhưng là ta đối với ngươi tức phụ cũng sẽ không có cái gì cảm tình, nếu không phải. Ngươi, chúng ta cũng chỉ là người xa lạ, có lẽ lui tới nhiều chúng ta sẽ sinh ra cảm tình, nhưng là đối với nàng tới nói, chúng ta thân mật nữa cũng sẽ không có nàng mụ mụ thân mật. hắn nếu là cưới vợ sinh con, trông cậy vào nàng bận trước bận sau, hầu hạ ở cứ tôn tử gì đó cũng đừng suy nghĩ, nàng không thời gian kia, nàng có thể hỗ trợ ra tiền tình người đầu to vẫn là muốn rửa trường vệ quốc cái này trượng phu tới làm ngươi tước phụ ngươi hải tử là ngươi trách nhiệm gia gia nãi nãi đều cách một tầng ta sẽ không coi trọng tôn bối nhiều hơn các ngươi, đối với bọn họ tới nói trừ phi là đi theo gia gia nãi nãi cùng nhau sinh hoạt lớn lên bằng không cũng sẽ không có ai sẽ thân mật quá chính mình ba ba mụ mụ các ngươi huynh đệ phân biệt thành gia sinh con không ở một chỗ sinh hoạt các ngươi hải tử nói là thực thân mật đường huynh đệ Nhưng là không có cảm tình, cơ sở nói sẽ không so người xa lạ hảo rất nhiều, ta và các ngươi con dâu cũng là giống nhau, chẳng qua có các ngươi huynh đệ làm giang buộc. Các ngươi huynh đệ tức phụ chính mình tìm, đây là nhân sinh đại sự, cho nên các ngươi tìm tức phụ đánh bóng đôi mắt, không sợ vãn, liền sợ không thích hợp. Trương vệ quốc ngoan ngoãn nghe mụ mụ nói chuyện, vừa mới mụ mụ nói đại bá là đại bá, mụ mụ là mụ mụ. Điểm này hắn là tán đồng, bọn họ phân ra Bất quá phổ biến cho rằng là thân thích liền phải cho nhau giúp đỡ, hiện tại bọn họ là có năng lực giúp đỡ, nhưng nếu mụ mụ không nghĩ, kia tốt nhất vẫn là không cần nhắc tới mụ mụ tình huống hiện tại làm người mơ ước. Khác không nói, hắn là biết chính mình mãi mãi kia tính tình, đại bá biết cũng chẳng khác nào nàng biết, nàng phía trước là cảm thấy nhà bọn họ không có gì đáng giá người nhớ thương mới mặc kệ, nếu là có, nàng khẳng định sẽ không liền như vậy bỏ qua. Hắn cùng đại ca hiện tại còn không có công tác, nàng liền ở tin thượng hỏi rất nhiều thứ tiền lương cùng hiếu thuận vấn đề. Ở mụ mụ cùng gia gia gian mãi bên kia, hắn tâm không hề nghi ngờ là thiên hướng mụ mụ. Ở gia gia mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại đối lập nói, cũng không dám nói nào một bên càng thân cận, chẳng qua, hắn hiện tại còn nhớ rõ, ở hắn thi đậu đại học, không yên tâm hắn một mình một người, cũng không yên tâm mụ mụ đưa hắn đi thủ đô đi học thời điểm. Gia Gia bên kia phổ biến bảo trì chờ mặc, ngay cả Gia Gia, cũng không mở miệng nói cái gì, chỉ nói mụ mụ một người đưa hắn đi không thích hợp. Hắn cũng biết không thích hợp à. Hắn cũng có thể lý giải, đưa hắn đi, qua lại trì hoãn trong đất sống, vẽ xe lửa còn không tiện nghi, về tình cảm có thể tha thứ. Chàng qua cùng hắn mụ mụ ở nhà ông ngoại bên kia vừa nói, cứu cứu lập tức đứng dậy nói đưa bọn họ đi, những người khác toàn bộ không có phản đối ngay cả mợ đều không có nói cái gì tình huống một đối lập trong lòng đều có một cây cân trước kia hắn mụ mụ đánh con muỗi trở về cũng là như thế này mụ mụ đánh con muỗi nàng sẽ không chủ động đưa đến bên kia đi bọn họ huynh đệ mấy cái chính mình có thu hoạch nàng mới có thể làm cho bọn họ đưa tận một phần hiếu tâm hắn nếu là muốn đại bá bọn họ quá đến hảo một chút làm ra ra quá đến thoải mái một chút chờ hắn công tác cũng có thể giúp được bọn họ Đến nỗi mẹ chồng nàng dâu quan hệ, hắn nghe mụ mụ lời nói, trong lòng nhịn không được thở dài. Lại nói tiếp còn rất xa, trên thực tế không xa. Hắn tuổi này, rất nhiều người đều thành gia hoặc là sắp thành gia, đồng học cũng có không ít có hài tử, nhiều ít biết một ít. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ là nan đề, khác không nói, liền nói nãi mãi cùng mụ mụ, trước nay liền không đối phó, chỉ là trên mặt tình thôi. Mãi nãi trọng nam kinh nữ. Nhưng đối với hai cái không chịu coi trọng nữ nhi đều so đối mụ mụ muốn hảo. Phong tới toàn bộ thôn tới nói, các nàng như vậy quan hệ còn hảo, trước mặt ngoại nhân không có cai nhau đánh quá. Nghe nói trước kia không phân ra thời điểm mụ mụ quá đến càng gian nan, phân ra, hai người tách ra, mới hòa hoãn một ít. Hắn là gặp qua mẹ chồng nàng dâu đánh nhau, xuống tay thực trọng, có mẹ chồng nàng dâu đánh nhau, có bà bà cha tấn con dâu, cũng có tức phụ khi dễ lao nhân nhưng đều không ngoại lệ. Tách ra cư chủ nói, phát sinh mâu thuẫn cơ hội sẽ tương đối tiểu. Cái này nhà bọn họ tình huống này rất ít có cơ hội ở cùng một chỗ đi. Mụ mụ vô pháp tưởng tượng nàng đối con dâu cha tấn bộ dáng, con dâu cha tấn mụ mụ càng không có thể. Hơn nữa mụ mụ về sau đại khái là ở bên này thường trú, hắn theo công tác cương vị điều động, không biết sẽ đi nơi nào. Mẹ chồng nàng dâu hai cái tụ ở bên nhau cơ hội không nhiều lắm mẹ chồng nàng dâu quan hệ hẳn là còn hảo. Đến nỗi bọn họ huynh đệ về sau hài tử, phương diện này xác thật là cái vấn đề. Có huyết thống quan hệ người xa lạ. Như vậy sao được? Liên tính là tách ra, cũng phải tìm cơ hội làm tiểu đối ở bên nhau sinh hoạt một trận, có thiên nhiên huyết thống ràng buộc, vì cái gì muốn càng lúc càng xa? Huynh đệ tỷ muội cho nhau nâng đỡ không hảo sao? Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bọn họ huynh đệ về sau liền một cái hài tử, không giống bọn họ bốn huynh đệ, một mẹ đẻ ra, bởi vì kế hoạch hóa gia đình, bất luận là nam hay là nữ đều chỉ có thể sinh một cái, càng không thể độc lai độc vãng. Từ từ, có cái vấn đề. Mụ mụ, hiện tại có công tác đều chỉ có thể sinh một cái, ngươi đối cháu trai cháu gái có yêu cầu sao? Tô hồi lạnh nhạt mặt, ta đối với các ngươi hay không sinh hài tử cũng chưa yêu cầu. Trương Vệ Quốc. Hào bá hắn hỏi cái chuẩn vấn đề liệu nham tân sự ngươi cho ngươi đội trưởng bá bá viết thư qua đi đi làm hắn đi nói ngươi trực tiếp viết thư sợ nàng bên kia nhất thời xúc động trương vệ quốc gật đầu liền như vậy đi rồi vô luận là muốn thế nào nói rõ ràng tốt nhất tiểu cô cô còn trẻ nói khai về sau còn có thể lại tìm qua chính mình sinh hoạt nếu không nghĩ tái giá nàng còn có thể kén rẻ liêu nhâm tân đi rồi phong ở còn ở nơi đó hài tử cũng ở có nhi có nữ gả chồng khả năng sẽ bị nói kén rể liền không giống nhau bọn họ thôn trước tự ai phát triển cũng có thể muốn kén rể cũng không khó nói xong trương vệ quốc đi nghỉ ngơi tô hồi chờ hắn đi rồi nhẹ nhàng cười cười nàng còn tưởng rằng hắn sẽ nói thêm nữa một chút nàng đối trương gia cùng tô gia không công bằng đãi ngộ đâu kết quả hắn chỉ là hỏi vừa hỏi liền đi qua đáp ứng tiếp tục gạt mấy năm nay không phí công nuôi dưỡng Tô hồi tâm tình vui sướng bảo phòng. Tô hồi là thiếu nguyên thân nhân quả. Bởi vì nàng trực tiếp dùng nhân gia thân thể, khẳng định muốn trả giá báo đáp, bằng không về sau tu vi cao, bị tâm ma sấn hư mà nhập, nhớ lại lúc này không viên mãn, liền sẽ thất bại trong găng thức. Hơn nữa nàng không có biện pháp lập tức trọng tố thân thể, chỉ có thể tiếp tục tại đây thân xác sinh hoạt. Như vậy, thay thế nguyên thân, thực hiện nàng trách nhiệm cũng không có gì, vừa lúc có thể hiểu biết một đoạn này nhân quả. Hơn nữa nguyên thân thân phận, mấy cái hài tử, có thể cấp tô hồi mang đến nàng phía trước không có nghĩ tới thu hoạch, nàng càng kiên định hướng đạo chi tâm, càng thêm cảm thấy chính mình may mắn, có thể bước lên tu đồ không đến mức cả đời vẩn quanh gia đình, con cái. Sống qua, khiêu thoát cái này vòng lấy hoàn toàn mới ánh mắt xem thế giới. Ở chỗ này, nàng là bốn cái hài tử mẫu thân, cũng là một đôi cha mẹ nữ nhi, có nuôi nấng chi trách, cũng có phụng dưỡng chi trách. Này đó đối nàng tới nói là mới lạ, không có tiếp xúc quá. Ở đệ nhất thế thời điểm, nàng vẫn là cái học sinh, ngây thơ mở mịt. Sau lại tới rồi tu chân giới, cha mẹ đều là tu sĩ, trừ bỏ khi còn nhỏ ở nhà nuôi nấng, sau lại đều ở bên ngoài tìm kiếm tu luyện tài nguyên, mấy năm đều không nhất định trở về một lần, đến nôi đạo lữ, nàng mới trúc cơ. Có nguyên thân ký ức, tôi hồi đối trở thành mấy cái hài tử mụ mụ không có gì mâu thuẫn tâm lý. Thực tự nhiên liền tiếp nhận rồi, Tô ra bên kia ấn tượng cũng thực hảo. Nhưng là đối Trương gia kia một bên, liền không có gì cảm tình, có thiếu, Trương Bình chính mình liền còn không sai biệt lắm. Bởi vì Trương căn bọn họ dưỡng dục tri ân là Trương Bình thiếu hạ, Trương Bình đem chính mình bỏ mình tiền trợ cấp còn có phòng ở linh tinh đều cấp Trương căn bọn họ chuẩn bị tốt, vậy không sai biệt lắm. Nguyên thân quan trọng nhất chính là mấy cái hài tử, sau đó chính là cha mẹ ruột dưỡng dục tri ân. Trương gia bên kia chỉ cần trên mặt không có trở ngại liền thành. rốt cuộc trương bình lại không phải nàng đạo lữ, trên mặt không có trở ngại là được, phía trước ở trong thôn không khỏi phiền toái, ngày lễ ngày Tết nên đi động đi lại, chờ đến bọn họ bốn cái thành niên, nàng liền tính toán buông tay cho bọn hắn mấy cái. Bọn họ bốn huynh đệ muốn hiếu thuận đó chính là chính bọn họ sự tình, đó là bọn họ huyết mạch thân nhân. Tô hồi hiện tại làm buôn bán, chính là một loại rèn luyện, rèn luyện cũng không quên phía trước làm. Hiện tại so trước kia phương tiện nhiều, cực phẩm ngọc không dễ dàng đến, nhưng là các loại khó được dược liệu hạt giống nàng đã cất chứa cái biến. Nàng hiện tại giới tử trong không gian mặt đã không có gì rau dưa lúa nước, dược liệu chiếm cứ tuyệt đại đa số. Trái cây thủ cũng xử lý không ít, chỉ để lại có cơ hội biến dị, có lẽ là thỏa mãn chính mình ăn uống chi rủ. Nàng hiện tại không cần dựa vào này đó tới đạt được tài phú. Nàng hiện tại nhìn chúng một miếng đất. Thế giới này linh khí thiếu thốn, bất quá luôn có tương đối động thiên phúc địa xuất hiện. Nàng nhìn chúng cái này, chính là một cái tiểu phúc mà, nàng còn ở nơi đó phát hiện một viên linh thực. Bất quá chính là bởi vì kia viên linh thực ở, cái kia phúc địa còn có thể bảo trì đi xuống. Linh thực bản thân cũng cùng cái kia phúc địa hình thành một cái cộng sinh quan hệ. Nếu là nàng đem linh thực ngắt lấy, cái này phúc địa thực mau liền phải tiêu tán không nói. Này viên linh thực công hiệu cũng muốn đại suy giảm. Tô hồi cấp nơi đó bố trí một cái trận pháp, cấp thần tàng rồi lên, tính toán mua đảm đương làm nơi ở, hiện tại đã ở làm thủ tủ. Nàng cũng không có tay không mà về, được linh thực hạt giống. Cái này không cần chờ đợi dài dòng biến dị cơ hội, đã là một viên ổn định linh thực hạt giống, gieo đi, là có thể thu hoạch. Hơn nữa bởi vì nó là bảo tử sinh sôi nảy nở, tô hồi có thể loại một tàng lớn, sử dụng cũng thức quảng. Đó là một viên linh chi. Tô hồi cấp Trương Vệ Quốc mang đến một cái tin tức tốt, Phan Giai Nghiệp cùng Vương Hải Văn đều nguyện ý theo chân bọn họ đoàn người tụ một tụ, tước cái địa phương cùng thời gian, chỉ cần hỏi không quá phận, bọn họ cũng là rất vui trả lời. Dù sao cũng là thủ đô đại học giáo thụ, bọn họ đều thực tôn trọng như vậy phần tử trí thức. Sự tính như vậy thuận lợi, Trương Vệ Quốc thật cao hứng. Hán tin tưởng Đường Khoa Bình Lão sư bọn họ cũng sẽ thật cao hứng. Ở Trương Vệ quốc cùng bọn họ nói lúc sau. Bọn họ xác thật thật cao hứng, thời gian địa điểm tô hồi cũng thực mau liền gõ định ra tới, ở bọn họ tân khai một gian tiệm cơm bên trong. Nay tiệm cơm sẽ không tiêu phí quá cao, đầu bếp sư phó là có truyền thừa sư phụ già, một tay món ăn Quảng Đông làm được hoạt sắc sinh hương, hơn nữa cái này địa phương còn nhập ra tùy tụ, sáng tạo khác người, ở ngay lúc này liền lộng nổi lên câu cá cùng chơi cờ loại này hoạt động giải trí. Bọn họ muốn phòng chính là rửa thủy biên có thể ra ban công đi câu cá, cũng có thể ở trong đỉnh chơi cờ uống trà. Đường Khoa Bình còn có chút lo lắng nơi này tiêu phí trình độ, nếu là tiêu phí trình độ quá cao nói, bọn họ như thế nào không biết xấu hổ, tuy rằng trương vệ quốc nói không có gì không có gì, nếu là quý nói, như thế nào cũng không thể làm nhân gia thỉnh, bọn họ cũng không phải cái loại này trong túi ngựa ngùng người, bọn họ ra tới có điều nghiên kinh phí, hơn nữa thân là đại học lão sư, Mỗi tháng thủ lao cũng có thể xem. Vương Hải Văn cùng nàng phía trước trang vẫn sắp xỉ, cùng nội địa đại bộ phận hiện tại rất ít mang trang sức tình huống không giống nhau, nàng trên người là chưa từng có thiếu quá mấy thứ này. Nàng một thân bên người hồng nhạt sơn sám, lộ ra chính mình ngạo nhân dáng người đường cong, trên cổ mang theo một cái kim cương hụn vòng cổ, trên lô thai treo chân châu hoa thai, trên tay còn mang theo một cái cùng sắc hệ nhẫn kim cương, cầm một cái sáng long lanh bọc nhỏ bao. Dấm lên giày cao góp lại đây thời điểm, trong lúc nhất thời, mọi người đều bị chấn trụ. Hào một cái vũ mị giai nhân. Nàng một mở miệng chính là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, mang theo điểm thủ đô âm, nhà nàng tổ tiên chính là thủ đô. Nàng không có cùng tô hồi nói qua nàng chạy ra tới lúc sau trong nhà những người khác thế nào, tô hồi cũng không hỏi. Từ nàng này không vội không chậm bộ dáng, là có thể có điều suy đoán. Đại khái suất là bọn họ đã không có cho nên nàng có thể chậm gì gì, một chút cũng không cấp bách tìm kiếm lúc trước những cái đó cố nhân. Gần nhất đến không có khả năng nhanh chóng đi vào chính đề, lấy nàng khẩu âm làm thiết nhập điểm, thực mô liền cùng đường Khoa Bình bọn họ giao lưu lên. Đường Khoa Bình tổ tiên chính là thủ đô, nghe được nàng nói chính mình tổ tiên cũng là thủ đô, mở ra máy hát. Cùng Vương Hải Văn giao lưu lên thực thông thuận, không có gì nàng không biết, ở thích hợp thời điểm nàng sẽ tung ra một vấn đề làm người tiếp theo đi xuống nói, bất chi bất giác liền nói rất nhiều. Thằng đến đồ ăn bưng lên, trong lúc nhất thời mới đã không có nói chuyện thanh, sửa vì chén đua va chạm thanh. Nơi này ven biển, hải sản đã mới mẻ giá cả cũng không quý, bưng lên một nửa đều là các loại hải sản, hải sâm, cá biển, hải bối. Mặt khác một nửa chính là các loại món ăn quảng đông, trong đó một đạo heo bụng gà được đại gia nhất trí khen ngợi. Ăn không sai biệt lắm, nhiều người như vậy đem bàn ăn ăn sạch sẽ. Lúc này mọi người đều không có gì lãng phí thói quen, hơn nữa vài cái chưa từng có ăn qua hải sản, lúc này đây ăn, trực tiếp cho bọn hắn mở ra tân thế giới đại môn. Chén bút triệt đi xuống, đổi thành trà, mới tiến vào chính đề, hỏi bọn họ gây dựng sự nghiệp sự tình, còn có Vương Hải Văn tới bên này đầu tư gặp được một ít chính sách hay không hữu ích. Nói nói, bọn họ quy mô bọn họ tự nhiên cũng biết, biết Vương Hải Văn chính mình có hai cái độc lập nhãn hiệu tới bên này đầu tư một gian xưởng quần áo, một gian đồ trang điểm xưởng, mặt khác còn tính toán đầu tư dựng lên khách sạn. Phan Giai Nghiệp hiện tại thuộc hạ quản như vậy nhiều công nhân, tô hồi cũng đồng dạng làm cho bọn họ giật mình, nàng đã có cùng Phan Giai Nghiệp kết phường kinh doanh xưởng quần áo, còn chính mình độc lập khai một gian nước chấm xưởng, thậm chí còn xa tiêu hải ngoại. Phan Giai Nghiệp cùng Vương Hải Văn còn hảo thuyết, bọn họ phía trước không quen biết, không biết bọn họ ban đầu tình huống. Không có như vậy chấn động, tô hồi cũng không quen biết, nhưng nàng là bọn họ đồng học mụ mụ, có này một tầng quan hệ ở, nghe nàng hiện tại thành tích, lại đột nhiên cảm giác có chút mộng ảo lên, sinh ý tốt như vậy kiếm sao. Quy mô lớn như vậy, đặc khu thành lập đến bây giờ kỳ thật cũng không có thời gian rất lâu. Khẳng định là bởi vì trương vệ quốc hắn mụ mụ là cái người tài ba đi, nghiêm lộ có chút hoàng hốt tưởng, có thể ở như vậy sinh hoạt điều kiện hạng đem bốn cái hải tử cung cấp nuôi dưỡng thành sinh viên nàng khẳng định là cái đặc biệt có khả năng nữ nhân bắt được cơ hội đi vào nơi này dốc sức làm tránh hạ này một phần cơ nghiệp tựa hồ cũng không ra kỳ không biết vì cái gì nhìn tô hồi hắn nghĩ tới võ tắc thiên không không không võ tắc thiên giống như có điểm không quá phù hợp hắn nhìn thoáng qua bên cạnh vũ mỹ diễm lệ lại không mất khí thế vương hải văn nàng mới càng chuẩn xác võ tắc thiên nhân vật này kia đồng học mụ mụ giống cái gì đâu. Dự nghiệp từ thở cơ hàn, bằng chính mình đôi tay tránh tiếp theo phiến cơ nghiệp. Lưu Bang. Bị dọa đến một cái giật mình, hắn vây vây đầu, hắn trong đầu suy nghĩ thứ gì a? Phan Giai Nghiệp cùng Vương Hải Văn đều nói rất nhiều, Phan Giai Nghiệp là hư phấn. Hắn cùng tô hồi giống nhau, cũng ý thức được đây là một cái cơ hội. Đây là một cái kết bạn nhân mạch cơ hội tốt. Bọn họ đều là đại học người, giáo thụ nói. Đào lý khắp thiên hạ có chính mình hy vọng, mà sinh viên nói, xem tình huống hiện tại, bọn họ thực mau liền sẽ tiến vào chính phủ hoặc là quốc sĩ nhậm chức lấy bọn họ tư lịch, hướng lên trên bò thực mau, bao nhiêu năm sau, có lẽ chính là một phương đại lão. Có thể tại đây loại thời điểm theo chân bọn họ kết bạn, lưu lại giao tình, này đối bọn họ tương lai phát triển là rất có ích. Bọn họ như vậy phối hợp, đường khoa bình bọn họ đều đạt được càng phong phú kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Hai bên giai đại vui mừng. Vương Hải Văn như vậy phối hợp cũng là có mục đích. Nàng muốn tìm người. Nàng đã từng vị hôn phu. Hắn cũng là thủ đông người, bất quá là tân rời đi, không biết hiện tại ở nơi nào, lại là tình huống như thế nào. phụ cận nàng đã hỏi thăm qua, tạm thời còn không có tin tức. Nhiều năm như vậy qua đi, rất nhiều đều đã cảnh còn người mất. Tô hồi cấp Vương Hải Văn ký tuyến, kế tiếp nàng muốn hỏi thăm cái gì, chính là nàng chính mình sự tình. Có nàng hiện tại phối hợp, hỏi thăm một ít tin tức, thực dễ dàng. Ngày này liền không làm khác, ở nơi đó tiêu hao ban ngày thời gian. Hơn nữa rõ ràng không có nơi nơi chạy, chỉ là ngồi, một chút cũng không thể so ở bên ngoài chạy tới thoải mái, đã trở lại, một thân mỏi mệt. Sửa sang lại xong hôm nay bút ký, rửa mặt xong, trương vệ quốc là muốn nhìn xem tivi, nhưng là hắn mệt mỏi, nhìn nhìn liền ở trên sofa ngủ rồi. Tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình trên người cái thảm, đây là mụ mụ cho hắn cái đi, ân, này sofa đủ đại, ngủ đến rất thoải mái, hắn về sau nếu không cũng mua loại này sofa đi. Hắn đứng lên, nhìn bên ngoài bên ngông không trùng, hắn hít sâu một hơi, hôm nay đột nhiên rất muốn đi chạy vài vòng. Hắn dậy sớm chạy bộ thói quen vẫn luôn bảo trì xuống dưới, đánh quên thiếu, chỉ có đại ca đối thường thường đốc xúc, còn sẽ cùng hắn đối luyện. Hắn cùng chính mình đối luyện kia không phải khi dễ người sao. Hắn một cái quân giáo sinh, cùng chính mình một cái tay chói gà không chặt văn khoa sinh đối luyện. Chương vệ quốc chỉ cảm thấy hắn khi dễ người. Nếu là nghiêm lộ bọn họ biết hắn là như vậy tưởng, phỏng trừng cũng muốn như vậy suy nghĩ. Tay chói gà không chặt. Khiêm tốn cũng không phải nói như vậy đi. Bọn họ một đường buôn ba, đại gia trên mặt đều treo mệt mỏi, chỉ có hắn vẫn luôn tinh thần sáng láng, tinh lực mười phần. Có một lần gặp được một người giá xe bỏ vận chuyển gạo, ở nửa đường thượng hỏng rồi, xe không có biện pháp dùng, ở lộ trung gian thở ngắn thăng dài, bọn họ liền qua đi hỗ trợ, kết quả một người một bao gạo, trương vệ quốc một người hai bao, bước đi nhẹ nhàng, này còn tay chói gà không chặt. kia bọn họ cũng không biết những lời này ý tứ. Bởi vì điều nghiên, hắn đã thật lâu không có thần chạy, rửa mặt qua đi, hắn ở trung quanh chạy một vòng. Đồng thời cũng là cẩn thận đánh giá chung quanh tình huống Nay một cái đường phố đều là độc môn độc hộ Nơi ở, đều là tân kiến Đại bộ phận đều là mang điểm phương Tây Phong cách, có không ít ở trong sân Loại hoa cỏ Đi phía trước chính là đại lộ Có xe buýt ra xe, cũng có dậy sớm ra Tới bán sớm một chút tiểu bán hàng rong, Cưới xe đạp đưa báo chí Đi làm công nhân Thân chạy, liền hắn một cái Nhìn ven đường bánh quậy không tồi Hắn mua sớm một chút trở về lúc này. Mụ mụ đã đi lên. Hôm nay mụ mụ muốn dẫn bọn hắn đi nước chấm trong xưởng quan sát, hắn cũng là lần đầu tiên đi, nước chấm trong xưởng mặt sẽ là thế nào. Nước chấm trong xưởng mặt công nhân hiện tại có mấy chục cái, phân thuộc bất đồng bộ môn. Đầu tiên là mua sắm bộ, mua sắm nguyên vật liệu, đóng gói tài liệu từ từ. Mua sắm sau khi trở về là rửa sạch, đem nên tẩy tẩy, nên phơi phơi. Sau đó đạo thứ nhất bước đi, đạo thứ hai bước đi, đạo thứ ba bước đi. Trải qua máy móc nhập bình lúc sau, công nhân dán nhãn, đóng gói, nhập hộ, kiểm nghiệm, thẩm tra đối chiếu đơn đặt hàng, cuối cùng giao hàng. Bọn họ kiến thức nơi này vệ sinh tình huống, sàn nhà thực sạch sẽ, mỗi ngày đi làm tan tầm đều phải xử lý vệ sinh, tiếp xúc nguyên liệu nấu ăn đều phải mang bao tay, mang vấn tóc mũ, còn muốn ăn mặc chuyên môn quần áo. Chú ý làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Tôi hồi, ta làm chính là có thể làm người yên tâm nhập khẩu đồ vật có người vì tiết kiệm phí tổn, không chú trọng vệ sinh, nhưng là như vậy thực dễ dàng hỗn hợp tiến không sạch sẽ đồ vật. Đại nhân miễn dịch lực cường còn hảo thuyết, nếu là lão nhân cùng tiểu hài tử biết liền dễ dàng sinh bệnh. Ta này có thể tận lực giảm bất loại tình huống này phát sinh. Nghe xong nàng lời này, Đường Khoa Bình đoàn người yên lặng gật đầu, âm thầm đem cái này thẻ bài ghi nhớ. Về sau mua tương, có nhìn đến cái này thẻ bài nói, ưu tiên lựa chọn này một nhà. Có tô hồi cùng đi. Bọn họ muốn hỏi cái gì, công nhân đều rất phối hợp. Bọn họ kỹ càng tỉ mỉ hỏi công tác thời gian cùng Phúc Lợi. Công tác thời gian muốn xem phân thuộc cái gì bộ môn, từ 8 giờ đến 10 cái giờ không đợi, mỗi tháng đều có vừa đến 6 ngày không đợi nghỉ ngơi ngày. Đối với nghỉ ngơi ngày, rất nhiều người căn bản không nghĩ nghỉ ngơi, chỉ nghĩ kiếm tiền. Phúc Lợi nói, bọn họ nơi này là bao tăng cơm, còn có công nhân viên chức ký túc xá có thể cư trú. Chỉ cần không mua mặt khác đồ vật, một tháng thu vào có thể toàn bộ tồn lên. Nhà ăn đồ ăn ở vào bình quân trình độ, ngẫu nhiên sẽ có thêm cơm. Đường Khoa Bình cảm thấy thỏa mãn, sau đó trương vệ quốc đã bị thả một ngày giả, làm hắn có thời gian cùng hắn mụ mụ ở chung. Tô Trọng ở tỉnh thành mua đất kiến bề mặt tan trí, đem hắn trong tay tiền tiêu đến thất thất bát bát, vì kế tiếp, chỉ có thể tiếp tục bày quán bán quần áo, muốn nhiều tránh một chút, bằng không liền tiền vốn cũng chưa nhiều ít. Phòng ở thức dậy thực thuận lợi, đang tới gần bên đường nơi đó xây lên một gian nhà mặt tiền, ban đầu tường đất cũng bị xóa sạch, dùng gạch xanh thay thế, cửa khai ở mặt khác phương hướng. Cửa này mặt phòng chia làm hai cái tiểu gian, hai cái tiểu gian còn có ngăn cách, có thể phóng một ít hàng hóa. Bởi vì nơi này có phòng ở, ở. hắn liền không đi địa phương khác bày quán, chỉ ở đặc khu cùng tỉnh thành nơi này qua lại. Bộ dáng này hắn ở chỗ này bán xong rồi quần áo còn có thể nhìn xem tiến độ. Tuy rằng muội muội có người hỗ trợ nhìn chằm chằm, nhưng là chính hắn tận mắt nhìn thấy càng an tâm, cũng càng có động lực kiếm tiền. Nhìn chính mình phòng ở một chút một chút thành hình, đặc biệt có thành tự cảm, nhìn trong tay còn có điểm tiền, mặt sau kia một gian phòng bên cạnh hắn mặt khác nhiều nổi lên hai gian, như vậy đến lúc đó tức phụ ba mẹ lại đây liền có chỗ ở. Đêm lúc này đây mang quần áo bán không sai biệt lắm, hắn suy nghĩ tiếp theo muốn đổi cái địa phương, nơi này thường xuyên tới, phụ cận người muốn mua đều mua không sai biệt lắm, đi địa phương khác nhìn một cái có lẽ sinh ý sẽ tăng tốt. Trong tay của hắn còn có vài món không có bán đi, trong đó có hai kiện nứt ra một cái tiểu chỗ hồng, còn có một kiện là làm dơ, không chú ý tới, mặt khác chính là mã số vấn đề, lấy hóa thời điểm không có cẩn thận, bắt được vài món mã số đặc biệt đại. Hắn đi vào hắn mua mà nơi này, nhìn đến bọn họ ở bận việc, tuần tra một vòng, đi mua một ít đồ uống cho bọn hắn đưa qua đi, khao bọn họ vất vả. Có tiểu ân tiểu tuệ ở phía trước, bọn họ làm việc sẽ càng tích cực ra sức. Thực mau hắn bề mặt liền phải làm tốt, mặt sau phòng ở không nhanh như vậy, nhưng lại nói tiếp cũng kém không được nhiều xa. Hắn còn không có cùng ba mẹ bọn họ nói, hắn nên như thế nào mở miệng. Nhìn đến này sản nghiệp phân thượng hắn ba hẳn là sẽ không đối hắn thế nào đi. Hắn không có lâu đãi, hóa đã không có, hắn muốn một lần nữa nhập hàng. Ở xe lửa thượng, nàng thành công đem kia vài món mã số không cẩn thận lấy sai rồi, có chút hơi tỉ vết quần áo giá thấp bán đi ra ngoài. Tới rồi đặc khu, một chút xe lửa, hắn đi tô hồi nhà kiểu tây nơi đó, hắn có nơi đó chìa khóa. Hắn đi đến thời điểm, tô hồi ở, hắn cháu ngoại trai cũng ở. Cứu cứu, Trương Vệ Quốc nhìn đến trên mặt hắn lộ ra tươi cười, "Ngươi đã về rồi, vừa lúc chúng ta còn có thể thấy một mặt, đã lâu không thấy." Điều nghiên kết thúc, hắn cũng muốn đi theo rời đi, về thủ đô đi, ở xuất phát phía trước có thể nhìn thấy cứu cứu cũng là xảo. Ngày mai chính là hắn nghỉ nhật tử. Tô nhìn thấy hắn cũng thực kinh hỉ, "Vệ Quốc ngươi trưởng cao." Xem hắn cái đầu, Tô trọng thực vui mừng, hắn bốc dáng liền không lùn, nhưng là Trương Vệ Quốc so với hắn còn muốn cao hắn hiện tại còn có thể trường. Trương vệ quốc đắc ý cười cười, đó là, ở trường học ta thân cao cũng là có thể xem, bất quá ta đại ca càng cao, hắn 188. Hắn hiện tại còn kém mấy cm. Tô trọng ha ha cười, làm tốt lắm, ngươi cũng cố lên. Ngươi hiện tại như thế nào sẽ tại đây, ngươi không phải còn muốn đi học sao. Trương vệ quốc, ta đi theo lão sư đồng học tới nơi này làm điều nghiên. Điều nghiên. Đây cũng là các ngươi đi học học tập một loại phương thức sao? Tô Trọng không hiểu biết. Trương Vệ Quốc suy nghĩ một chút, đối với chúng ta này đó học sinh tới nói, xác thật là học tập một loại phương thức. Tô Trọng, kia nói như vậy ngươi cần phải hảo hảo học tập, không thể chậm trễ. Ngươi đêm nay ở chỗ này chủ sao? Ngươi lão sư đồng học bọn họ đâu? Trương Vệ Quốc, bọn họ ở khách sạn bên kia trụ. Tô Trọng có chút lo lắng. Ngươi như vậy bọn họ có thể hay không đối với ngươi có ý kiến. Này hành xử khác người nhưng không tốt lắm. Trương vệ quốc gửi, hắn biết cứu cứu là lo lắng hắn. Sẽ không sẽ không, bọn họ biết đến. Đúng rồi, cứu cứu, ta ngày mai phóng một ngày giả. Cứu cứu, ngươi ngày mai muốn đi đâu? Chúng ta cùng nhau hảo hảo ăn bữa cơm đi. Ta tới xuống bếp, cho ngươi nếm thử ta ở thủ đô luyện ra tay nghề. Nghe xong hắn lời này, Tô Trọng cũng đã quên kế tiếp còn muốn hỏi cái gì, cười ha ha, hảo, cứu cứu liền chờ nếm thử thủ nghệ của ngươi, nhìn xem tiến bộ nhiều ít. Hắn hiện tại cũng không phải chịu không ra không tới, chính là thiếu kiếm một ngày tiền. Tô Hồi mở ra tủ lạnh, hỏi Tô Trọng, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Tủ lạnh có sủi cảo, hoặc là cho ngươi phía dưới? Nguyễn! Vừa nói đến ăn, Tô Trọng xác thật cũng muốn ăn điểm nóng hổi, có sủi cảo cho ta nấu cái sủi cảo đi. Hắn nhìn nhìn chính mình có chút nhăn nhúm gió quần áo, ta đi trước tắm rửa một cái, đợi lát nữa lại đến liêu. Chương vệ quốc gật gật đầu, cứu cứu ngươi đi đi, ngồi xe lửa cũng mệt mỏi. Cho dù là nhất thoải mái giường nằm, đồng dạng cũng là mệt. Dựa theo hắn đối cứu cứu lý giải, cứu cứu không có khả năng sẽ đi mua giường nằm phiếu, mua đến hắn cũng sẽ không đi, qua quý, hắn hoặc là là đứng, hoặc là là ngồi trở về. Sắc thật! Bởi vì kiến phòng ở sự tình phải bỏ tiền địa phương rất nhiều, tô trọng là mua vé đứng một đường đứng trở về, chính mình mang theo cái ghế nhỏ, có phòng trống liền ngồi một chút. Lúc này cũng có nước gấm, tô hồi bọn họ đều còn không có tắm rửa. hắn tắm rồi, thay đổi một thân thoải mái quần áo trở về, sủi cảo đã nấu hảo, đặt ở bàn năn trước. Cũng không phiền thoái, trực tiếp đem thủy nấu sôi chảo, đem sủi cảo bỏ vào đi, sau đó thêm gia vị, thêm hành thì tốt rồi. Không cần hao phí cái gì công phu, hương vị cũng không kém. Tô trọng uống trước mấy khẩu canh, vệ quốc, ngươi đại khái còn lại ở chỗ này đã bao lâu? trương vệ quốc, không nhất định, hành trình là từ lao sư quyết định, còn không có kết thúc liền sẽ không rời đi. Cứu cứu ngươi đâu? Ta a, ta liền hai bên qua lại chạy, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, cầm hóa ta liền xuất phát. trương vệ quốc gật gật đầu, cứu cứu ngươi bên kia phòng ở hiện tại tiến độ thế nào? Có nhanh như vậy kiến hảo sao? Có cơ hội ta mau chân đến xem. Nói lên cái này, Tô Trọng có chút ngượng ngùng, không có gì đẹp, liền phổ phổ thông thông một gian nhà trệ, tính toán làm mặt tiền cửa hàng, mặt sau có cái sân, có nhà ở, ta hiện tại cũng ở làm người kiến, về sau có thể đem ngươi ông ngoại bọn họ tiếp nhận tới, nhanh, khoảng chừng hơn nửa tháng là có thể kết thúc công việc. Nói lên cái này hắn liền vào đầu, nhìn về phía muội muội Việc này ta còn không có tưởng hảo như thế nào cùng bọn họ nói. Vừa nghe lời này, trương vệ quốc liền đã hiểu, cứu cứu cũng là gạt trong nhà bên kia. Cứu cứu, ngươi ăn tết sẽ trở về đi. Ngươi có thể ăn tết cùng bọn họ nói a Tô trọng, ngươi nói dễ dàng, vấn đề là nên nói như thế nào. Hắn thở dài, không biết ngươi ông ngoại có thể hay không bị ta khí. trương vệ quốc cảm thấy cứu cứu có chút quá lo lắng, này có cái gì tức giận. Cứu cứu ngươi ở tỉnh thành bên kia đều có sản nghiệp, ông ngoại sẽ vì ngươi cảm thấy cao hứng cùng kiêu ngạo. Cái gì kiêu ngạo cụ, tô trọng có chút ngượng ngùng, cùng muội muội so sánh với, hắn thật sự không có kiêu ngạo từ bản a. Chính là gạt người trong nhà điều này, đại nhập một chút, ta nhi tử nếu là vô thanh vô tức đột nhiên ở hắn đại học bên kia thành thị mua phòng, ta cũng muốn suốt ruột thượng hỏa. Hắn như vậy mang nhập, trương vệ quốc trong lúc nhất thời liền không biết nên nói cái gì. Theo sau mới tìm về đề tài, cứu cứu ngươi không thể chỉ như vậy tưởng, ngươi đến phải nghĩ lại nếu là biểu ca ở bên kia mua phòng ở, ngươi không cao hứng sao. Ngay từ đầu khả năng sẽ sốt ruột, mặt sau chính là tự hào đi, ngươi không cần quá lo lắng. Được hắn ăn uổi, tô trọng trên mặt thần sắc đẹp một ít, có lẽ đi. Ngay sau đó hắn vây vây đầu, đến lúc đó nhìn nhìn lại đi. Có thể kéo liền kéo. Trước đem phòng ở chuẩn bị cho tốt đi vào quý đạo. Có thành tích ở, ngươi ông ngoại bọn họ phỏng trừng cũng sẽ không quá sinh khí, ngày mai ngươi có muốn đi địa phương sao? Có có có. Trương vệ quốc lập tức liên tiếp theo tiếng, ta muốn đi bờ biển đi một chút. Tuy rằng ở cùng cái tỉnh, nhưng là bọn họ quê quán nơi địa phương cũng không ven biển, đi đến thủ đô vào đại học thay đổi cái địa phương, nơi đó cũng không phải ở đường ven biển bên cạnh thành thị. Hắn còn không có ở đường ven biển thượng chơi đùa quá. Ta nghe bọn hắn nói đường ven biển thượng sẽ có rất nhiều vỏ sò, còn có con cua linh tinh, là thật vậy chăng? Tô trọng là đi qua, hắn suy nghĩ một chút, cái này không nhất định, muốn xem khu vực, có khu vực cũng chỉ có hạt cắt còn có đáng ngầm, Ngươi muốn ăn cá sao? Ta biết có cái địa phương, nơi đó có cái bến tàu, có người ra biển đã trở lại có thu hoạch liền sẽ ở nơi đó giao hàng, mới mẻ, giá cả cũng không quý. Muốn vỏ sò nói nơi đó cũng có có thể đi nhặt mấy cái đẹp. Trương vệ quốc nhìn về phía tô hồi, Trương cầu mụ mụ đồng ý, mụ mụ ngươi ngày mai có rảnh sao? Chúng ta cùng đi bờ biển thế nào? Tô hồi gật đầu, hảo. Khó được hắn tới một lần, hơn nữa hắn lao sư trả lại cho hắn kỳ nghỉ, nàng bên này vội nhưng cũng không đến mức vội đến chiều mấy ngày công phu đều chịu không ra, nếu thật là như vậy, kia không thể nghi ngờ thuyết minh nàng là thất bại. Chúng ta đi trước bờ biển, mua tài liệu trở về. Ngươi liền có thể thi thố tài năng, có tin tưởng sao? Trương vệ quốc, không thành vấn đề. Bờ biển không đi qua, hải sản không ăn ít. Bọn họ không chỉ có chỉ là ở bờ biển đi đi, Tô Hồi còn thuê một cái thuyền, này thuyền chủ nhân mang theo bọn họ sự hướng biển rộng. Trương vệ quốc cùng Tô Trọng đều dùng lưới cá thử thử có thể hay không bắt cá. Tô Trọng giải ba lần võng, chỉ bổ tới rồi hai điều trai trai cá biển. Trương vệ quốc tốt một chút, hắn hạ vài lần võng. Bắt được có 6-7 điều, đến phiên tô hồi thời điểm, nàng một chút vóng, lực đạo đặc biệt tinh chuẩn, một trên mạng tới, có hơn 20 điều. Nay thuyền chủ nhân là thường xuyên ra biển lão ngư dân, cũng nói nàng là cái có số phận. Nay một cái thuyền là một đôi phu thê kiềm giữ, thường xuyên cùng nhau ra biển, không có như vậy nhiều cấm kỵ, ở rất nhiều địa phương, nữ chính là không cho lên thuyền, nói là sẽ mang đến ác vận Chính là nhìn đến này một đôi phu thê ở trên thuyền. Tô hồi mới có thể đi hỏi bọn hắn có thuận tiện hay không dẫn bọn hắn mấy cái ra biển chuyển một vòng. Nghe được nàng nguyện ý trả giá thù lao, bọn họ thực sàng khoái liền đồng ý. Làm Trương Vệ Quốc cùng Tô Trọng đều hảo hảo qua một phen nghiện. Ở hồi trình thời điểm, Trương Vệ Quốc còn xuống biển đi bơi vài vòng, thực mau liền lên đây. Hắn không cẩn thận uống một ngụm nước biển, cái kia tư vị. Bọn họ trở về, ở bờ biển nhặt mấy cái lưu làm kỷ niệm vỏ sò cung ốc biển. Cầm vừa mới hạ vong bắt đến lưu lại cá lớn, còn ở trên bến tàu mua không ít khác mới mẻ hải sản, thắng lợi trở về. Hải sản làm lên rất đơn giản, phức tạp trương vệ quốc cũng sẽ không. Không phải hấp, chính là thịt kho tàu, hương chiên. Hấp nhiều nhất. Nguyên nước nguyên vị. Trương vệ quốc nghỉ, đường khoa bình cũng không phải cái loại này đặc biệt khác biệt người. hắn cho đại gia đều thả một ngày giả, bọn họ liên tục bận rộn lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đại bộ phận người đều không có ngoan ngoãn đại ở khách sạn bên trong, mà là top 5 top 3 đi ra ngoài, cùng điều nghiên thời điểm không giống nhau, điều nghiên thời điểm đại gia trong lòng đều nhớ kỹ sự, hiện tại bọn họ có thể chậm lại bước đi, chậm gì gì, cẩn thận quan sát ven đường tình huống, nhìn đến ven đường có cái gì mỹ thực, cũng sẽ thực tự nhiên dừng lại, nhìn đến cái này bánh rán giò cháo quẩy, thơm quá, mua một cái nếm thử, cái này trái cây xuyên nhìn qua cũng mới mẻ, tới một cái. Giải khác, cái này thịt nương xuyến, không tồi, tới hai can. Bọn họ trên cơ bản đều là đỡ bụng trở về, này đó phần lớn không quý, chính là trong túi ngượng ngủng học sinh, dựa vào trợ cấp, cũng có thể đem chính mình ăn đến bụng viên. trừ bỏ ăn, chính là các loại đặc sản. Tỷ như nói đồng hồ, nơi này mua chủng loại nhiều, giá cả tiện nghi, không cần phiếu, nhầm ngươi chọn lựa tuyển. Ở thủ đô, cung tiêu xa tuyệt đại đa số đồ vật đều yêu cầu phiếu. Loại này công nghiệp phẩm phiếu còn không hảo lấy, một năm cũng không nhất định có thể phát một trường. Nghỉ ngơi một ngày, tô trọng thực mau lại ngồi trên xe lửa, hắn muốn tiếp tục kiếm tiền, đem chính mình trang phục cửa hàng sạp chống đỡ lên. Trương vệ quốc cũng về tới điều nghiên tiểu đội ngũ, đi theo lão sư tiếp tục ở chỗ này vòng đi vòng lại bận rộn. Trong lúc này, trương vệ quốc có một lần ngẫu nhiên thấy được vương hải văn vương gì lại đây tìm đường lão sư, không biết nói chút cái gì. Hắn cùng tô hồi đề ra một miệng, tô hồi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, liền không quản. Nếu có cái gì yêu cầu nàng hỗ trợ nói, nàng sẽ nói thẳng. Chương vệ quốc ở chỗ này mua không ít đồ vật, đều là một ít tiểu ngoạn ý nhi, nơi này có không ít tiểu thương phẩm, giá cả không quý, thức hấp dẫn người. Hắn tính toán mang về thủ đô đi đưa cho đồng học bằng hữu lấy ra tin. Thu thập tới rồi cũng đủ số liệu, bọn họ liền tính toán về thủ đô. Khi đó tô trọng không ở, tô hồi là ở, nhưng không có đi đường. bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa đều lớn như vậy, không cần nàng tạo. Nàng trước tiên chuẩn bị tốt một ít ăn dùng đồ vật làm hắn mang về, bao lớn bao nhỏ, ở một chúng lao sư đồng học chúng cũng không sẽ quá thấy được, bởi vì ở chỗ này ngay cả hắn hai cái lao sư đều nhịn không được mua không ít đồ vật, bao vây căn phòng. Nghiêm lộ mua một đài nhập khẩu tủ lạnh, còn có mua máy đi âm, ai cũng đừng cười ai. Có được tới một lần nơi này, nơi này có chút đồ vật ở thủ đô xác thật rất ít thấy, hoặc là nói căn bản là không có. Ở chỗ này không chỉ có chủng loại phong phú, nguồn cung cấp cũng tương đối càng thêm sung túc, giá cả cũng thích hợp, không mua nói tổng cảm giác có hại. Ở Trương vệ quốc điều nghiên trong lúc, Tô hồi là cùng thủ đô bên kia thông một lần điện thoại, Trương An quốc cùng Trương Định quốc bọn họ thực hâm mộ Nhị ca, Nhị ca có thể đi theo lão sư bọn họ cùng đi mụ mụ nơi đó. Thật tốt ta Bọn họ cũng muốn đi xem mụ mụ sưởng, nhìn xem nơi đó phong ở. Bọn họ cũng có một đoạn thời gian không có nhìn đến mụ mụ, mụ mụ nói năm trước mới trở về. Cẩn thận tính tính toán, thời gian sẽ không lâu lắm, nhưng là mụ mụ cũng sẽ không ở chỗ này đãi quá dài thời gian. Năm qua đi, mụ mụ lại phải về phương nam đi, bất quá, năm nay cái này năm một quá, đại ca cùng nhị ca đều phải thực tập, không biết bọn họ sẽ bị phân đi nơi nào thực tập. Mụ mụ khả năng sẽ lưu trường một chút thời gian, hiểu biết bọn họ phân phối lúc sau mới rời đi đi. Trương Bảo Quốc ở thời điểm này thu được lưu duy Chí gửi thư, Trương Bảo Quốc ở lần thứ hai thi đại học thời điểm tham gia thi đại học, hơn nữa lấy chính mình ưu dị thành tích thi đầu số một trường quân đội, lưu duy Chí lại là căn bản không trông cậy vào thi đại học. Hắn học tri thức đều trả lại cho lão sư, bất quá hắn cũng biết, học thêm chút đôi chính mình có chỗ lợi. Tận lực đi học. Nếu bộ đội có cái gì to đàng, chi thức hội nghị muốn khai, chỉ cần chính mình thời gian tới kịp, chưa bao giờ sẽ rơi xuống, cũng học được không ít hữu dụng. Nay một đầu Trương Bảo Quốc ở trong trường học mặt giống một khối bọt biển giống nhau điên cuồng hấp thu các loại chi thức, lưu duy trì hắn đã thượng quá chiến trường, đôi khi không có phương tiện thư từ qua lại, hắn liền sẽ tương đương một đoạn thời gian cùng Trương Bảo Quốc chặt đứt liên lạc. Lúc này đây, hắn viết cho Trương Bảo Quốc một phong thư, đuổi kịp một lần cách có nửa năm. Tin thượng không có nói vì cái gì lâu như vậy mới hồi âm, hắn biết trương bảo quốc có thể lý giải. Tin thượng rong rải cùng thường lui tới giống nhau, bất quá lúc này đây, tin thượng nhiều một ít ở trương bảo quốc xem ra có chút cùng loại di ngôn tin tức, nói cái gì đường quân nhân có rất ngộ, nếu là hắn bất hạnh có cái văn nhất, đến lúc đó hắn giúp hắn chăm sóc một vài nhà hắn, hắn ba mẹ cũng chỉ có hắn một cái nhi tử, hắn nếu là không có, hắn ba mẹ khẳng định sẽ thập phần khổ sở. Hắn còn ở tin tiêu gen, lần trước trở về thời điểm cự tuyệt tương xem, hiện tại có chút tiếng đuối, không có sớm một chút cưới tức phụ, sinh cái hài tử. Hắn nói chờ quay đầu lại trở về thời điểm, liền nghe hắn ba mẹ lời nói, đi tương xem tức phụ, trương vệ quốc xem tin thời điểm, tay liền khẩn lại khẩn. Hắn muốn đi tham gia cái gì có nguy hiểm nhiệm vụ, vẫn là muốn lao tới chiến trường. Bọn họ mấy năm nay vẫn luôn cùng phía nam nào đó quốc gia có bộ phận xung đột hắn không có qua bên kia. Bởi vì hắn còn không có tốt nghiệp, nhưng hắn ở trong lòng đã không ngừng một lần bắt trước quá, hắn nếu là đi bên kia sẽ như thế nào ứng đối. Trước mắt chỉ có cái này có thể xương được với chiến tranh, mặt khác biên cảnh cũng có chút phiền phức, nhưng là những cái đó chỉ có thể nói là xung đột. Nhanh, hắn thực mô liền thực tập tốt nghiệp. Trong mặc thật lâu sau, Trương Bảo Quốc cho hắn hồi âm. Hắn nghiêm túc ở tin thượng viết nói, nếu hắn có cái vạn nhất nói, hắn sẽ đem thúc thúc gazi trở thành chính mình thân thúc thúc tới đi lại làm hắn yên tâm. bất quá lại như thế nào chiếu cố cũng không có hắn cái này thân nhi tử tới thỏa đáng, hắn chiếu cố chính mình mới là quan trọng nhất. cẩn thận luận lên, trừ bỏ ở đại học nhận thức bằng hữu, ở quê quán bên kia đến bây giờ còn có liên lạc, cũng chỉ có lưu duy trí, bọn họ đều ở bộ đội bên trong tham gia quân ngũ, có rất nhiều đề tài liệu, không đến mức tách rời. hắn hiện tại nếu là đi trở về. Cũng không biết có thể cùng khi còn nhỏ tiểu đồng bọn liêu cái gì, liêu trong đất hoa màu. Tức phụ, hài tử, vẫn là chuyện nhà. Này đó hắn đều không có hứng thú. Nếu là lưu duy trí có cái vật nhất, hắn khẳng định là sẽ chỉ mình một phần tâm lực, bọn họ là đồng hương, trong nhà ly đến như vậy gần. Hắn nghĩ tới hắn ba ba, hắn ba chính là sẽ ra chuyện lúc sau ít nhiều ba ba chiến hữu, còn có mặt khác ở bộ đội bên trong người hỗ trợ tỷ như Tôn Cường Tôn Thúc Thúc, Quan Thiểu Lý Ly Miu Thúc Thúc, còn có đội trưởng ba bá trương thành nghiệp bọn họ, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có ba ba phía trước thủ trưởng, làm nhiệm vụ khi nơi chiến hữu, bọn họ xa, vẫn luôn cũng có thư từ qua lại liên lạc, hiện tại bọn họ như cũ có liên lạc, một năm liền một hai phong thư, thư từ qua lại cũng không thường. Xuyên, nhưng bọn hắn có thể biết được chính mình đại khái, bọn họ ở tin thượng viết không nhiều lắm. Nhưng là quan tâm lời nói có thể từ giữa những hàng chữ hiện ra, bởi vì trong nhà chỉ có hắn một người toàn quân, ba ba đồng sự bằng hưu thư từ qua lại hiện tại đều chuyển giao cho hắn phụ trách, kỳ thật đây cũng là nhân mạch. Nghĩ đến đây, Trương Bảo Quốc thở dài một hơi, hắn thật sự không hy vọng, một ngày kia, hắn đi làm cùng tôn cường tôn thúc thúc giống nhau sự tình, giúp đỡ chiếu cố chiến hữu người nhà. Bất quá, có lẽ sẽ đảo ngược, hắn cũng rất có khả năng sẽ xẻ ra chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, đã xảy ra chuyện, người trong nhà sẽ thương tâm đi, bất quá cũng may hắn còn không có tức phụ hải tử. Mụ mụ nói, còn có ba cái đệ đệ ở, bọn họ sẽ không làm mụ mụ chịu ủy khuất, hắn này cũng coi như là vô vướng bận, có thể yên tâm lao tới chiến trường. Hắn không phải muốn chết vong, nếu có thể sống được càng dài càng tốt, hắn cũng không tưởng liền như vậy rời đi thế giới này, chẳng qua, chiến trường trước nay không rời đi đổ máu cùng hy sinh. Lưu duy trí phương diện này so với hắn không xong nhiều, hắn là con trai độc nhất, không có mặt khác vinh đệ tỉ muội. nếu là đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây hắn đứng lên, đi sân huấn luyện, hiện tại nhiều lưu một chút hắn, ở trên chiến trường là có thể thiếu lưu một giọt huyết, ở thời khắc mấu chốt, huấn luyện ra bản năng là có thể cứu mạng. Trương vệ quốc bọn họ trở về thủ đô, Trương Toàn cũng đem hắn ở chỗ này gặp trương vệ quốc sự tình, ở tin nâng lên một bút, nói gặp hắn. Hắn đi theo lão sư tới nơi này làm cái gì điều nghiên, hiện tại đã đi trở về. Hắn hiện tại trưởng thành vân vân. Trương Toàn có chút đáng tiếc, hắn chịu không ra nhàn rỗi về nhà một chuyến. Bọn họ huynh đệ mấy cái đã có hai năm không có đi trở về, ba mẹ hẳn là cũng rất tưởng bọn họ. Bất quá cũng không quan hệ. Thực mau liền tốt nghiệp, tốt nghiệp là có thể đủ phân phối công tác. Trương Toàn nghĩ tới chính mình Nhi Tử, Nhi Tử đại học là không có nhị đệ mấy cái hài tử hảo. Nhưng là so với mặt khác căn bản thi không đầu người, đã thực hảo, xứng được với ngạo thị quân hùng. Hơn nữa hắn cũng là bao phân phối, kia công tác cùng chính mình cái này còn không giống nhau, không giống bọn họ không ổn định, làm xong một cái không biết tiếp theo cái sống ở nơi nào, muốn làm cái gì, tiền lương đãi ngộ thế nào. Trương Toàn nghĩ đến nhi tử liền Mỹ tư tư. Trương Quý cũng cùng Trương Vệ Quốc thấy một mặt, không nói thêm gì, Trương Quý muốn vội vàng đi làm, Trương Vệ Quốc cũng nội. Vội vàng nói nói mấy câu, liền cáo biệt. Trương vệ quốc cũng cấp ra ra viết tin, còn mua một ít đồ vật gửi qua đi. Trương thành nghiệp cũng thu được, hắn bắt được bao vây thời điểm là cười, chờ nhìn đến tin, nhìn nhìn liền thở dài. Liêu nham tân a việc này trung quy đến muốn giải quyết, chẳng qua, người đều đi rồi, liền tính có thể muốn tới bồi thường, thương tổn cũng tạo thành. Hắn trầm tư trong chút lát, liền đi ra cửa tìm người. Bọn họ trương gia nữ nhi cũng không thể liền như vậy không minh bạch bị khi dễ, bồi thường cùng giáo huấn cái nào đều không thể thiếu. Trương vệ quốc bọn họ đoàn người về tới thủ đô, ai về nhà nấy, vất vả lâu như vậy, ngày mai lại là nghỉ ngơi ngày, mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí. Lúc này đây, bọn họ thu hoạch tràn đầy. Không hề nghi ngờ, từ đại phương hướng tới nói, đặc khu thành lập là đúng, mang đến sức sống cùng phát triển làm cho bọn họ giật mình, đối lập một chút. Thủ đô bên này nhỏ nhỏ biến hóa liền dễ dàng làm người cảm thấy bảo thủ. Bọn họ nghỉ ngơi qua đi, muốn căn cứ điều nghiên sáng tác một phần báo cáo ra tới, chương vệ quốc trong lòng đã nghị săn trong đầu, hắn hiện tại có muốn chủ động xin tiến đến thực tập địa phương, nếu hắn này một phần báo cáo bị Lão sư tiếp thu nói, hẳn là có thể trợ giúp hắn thực hiện mục tiêu. Hắn hiện tại đã đối thực tập có chút gấp không chờ nổi, tô hồi cũng có chút gấp không chờ nổi, rốt cuộc xong xuôi thủ tục. Nàng nhìn chúng tiểu phúc địa tới rồi nàng danh nghĩa, nàng nên như thế nào bố trí đâu. Cái này địa phương đối với tôi hồi tới nói là phúc địa, bất quá đối với địa phương thôn dân cùng chính phủ tới nói, cái này địa phương tên là lợn rừng lâm. Lợn rừng lâm tên này thực thường thấy, nơi đó địa phương lợn rừng chăn lan, khả năng liền sẽ bị người ấn thượng như vậy một cái tên, đại biểu nơi đó đã từng, hoặc là hiện tại lợn rừng chăn lan. Hiện tại nơi này liền sinh hoạt một đám lợn rừng. Thường thường sẽ từ sơn thượng hạ tới thai hỏa hoa màu, ngẫu nhiên còn có thương tích người sự tình phát sinh. Khoảng cách hiện tại phát triển địa phương cũng có một khoảng cách, cho nên nàng nói muốn mua chô đó tới kiến phòng ở, đáp ứng đem nơi đó lộ tu một tu, chính phủ rất thống khoái liền đem chô đó phê cho tô hồi. Chuyện này vẫn là fan giai nghiệp hỗ trợ chạy thủ tục, hắn rất tò mò, này khối mà như vậy thiên, nàng còn dùng một lần mua lớn như vậy, còn đáp ứng muốn tu lộ, đây là vùng núi cũng không thích hợp tu sửa nhà xưởng, cực hạn tính đại, hắn thật sự không rõ tô hồi mua tới này khối mà muốn làm cái gì. Tô hồi là nói với hắn phải dùng tới kiến phòng ở, hắn không tin, dùng để kiến phòng ở. Như vậy hẻo lánh, chung quanh cái gì đều không có, chỉ có sơn, còn có thôn xóm, duy nhất nên chính là giá cả tiện nghi, hơn nữa ở trong phạm vi có một ngụm suối nước nóng, nhưng là kia suối nước nóng khẩu tử quá nhỏ, muốn làm buôn bán dùng nói khó khăn. Hắn không hiểu, tô hồi lại hứng thú bừng bừng, cùng hắn hỏi thăm có cái gì công trình đội, còn mời nhân thủ bắt đầu tu lộ, lại rửa sạch kia vài tòa trên núi cỏ dại tạp thụ. Lúc này mới vừa xong xuôi thủ tục liền bắt đầu khởi công đầu nhập vào. Tuy rằng ngay từ đầu đầu nhập đều không lớn, nhưng là này đó tiền đầu nhập đến mặt khác ngành sản xuất, thực rõ ràng sẽ mang đến càng nhiều tiền lợi nha. Phan giai nghiệp không hiểu, bất quá đối với tô hồi làm ơn, hắn vẫn là nghiêm túc hỗ trợ ngoan ngoãn rời rời. Đây là nhân ra sự, chính hắn trong lòng nói thầm hai câu liền tính, hơn nữa chính hắn cũng minh bạch, hiện tại bọn họ nhà máy lợi nhuận số lượng không ít, hắn cũng không biết tiền nên xài như thế nào, nàng tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào bái. Hắn hiện tại quan niệm còn ở trước kia, cùng hắn kiếm tiền tốc độ sinh ra sai biệt, hắn trừ bỏ tu cái phòng ở, mua chút gia cụ hoa giá cao tiền ở ngoài, còn lại liền không có xài như thế nào tiêu. Nhà hắn người cũng là Đi ra ngoài mua cái đồ ăn còn muốn xem cái dưới đâu. Hoa ở tăng lên sinh hoạt phẩm chất phương diện tiền cũng không có nhiều ít. Hán đôi khi nhìn vương hải văn kia tiêu tiền như nước chảy thái độ cũng rất bội phụ. Nàng hôm nay đi mua một bộ trang sức, ngày mai đi mua một cái hàng xa xỉ bao bao, hậu thiên là đi đặt làm một kiện sườn sám. Các loại đều là tiêu tiền địa phương, nàng hiện tại đầu tư dựng lên hai cái nhà máy còn không có khởi công, hoa tiền cũng đã không ít nhưng là nàng một chút miễn cưỡng đều không có, tựa hồ này đó tiền đối với nàng tới nói là chín châu mất sợi lông. Hiện tại tô hồi cũng mua lớn như vậy một miếng đất tới kiến phòng ở, phan giai nghiệp nghĩ tới hổng cổng bên kia phú hảo, bên kia giống như cũng là sẽ mua một miếng đất tới tu sửa sơn trang hội sở linh tinh. Hắn có phải hay không nên bắt kịp thời đại? Thô sơ giản lược tính một bút chướng, phan giai nghiệp từ bỏ. Tính tính! Hắn còn không bằng nhiều đầu tư dựng lên vài tòa office building. Hiện tại trụ địa phương đã thực hảo. Nếu muốn tiêu tiền, liền mua nhiều điểm hoàng kim châu đáo tồn hảo. Phía trước hắn tổ tiên bạn cùng trường tài sản cũng là tồn hoàng kim. Mặc kệ khi nào, liền tính đã xảy ra chiến tranh, hoàng kim vẫn là đồng tiền mạnh, lại có thể tùy thân mang theo. Không giống thổ địa cùng phòng ở, ở chiến tranh thời đại, căn bản không đáng giá tiền. Trương Thành nghiệp tự mình lại đây một chuyến. Mang theo một ít người tới liều nham tân đơn vị, tươi cười thân thiết tìm hắn. Liều nham tân nơm nớp lo sợ, hắn không nghĩ tới có người tới kêu chính mình đi ra ngoài, nhìn đến lại là bọn họ. Sau đó, bọn họ đem hắn kéo vào một cái ngõ nhỏ, chờ đến hắn trở ra thời điểm, hắn ôm bụng, run rẩy hai cái đùi, chậm rãi về tới đơn vị, hắn hiện tại địa chỉ, còn có thân phận tin tức, toàn bộ đều bị bọn họ đã biết, bọn họ muốn hắn phó một tuyệt bút tiền, viết quan hệ thiết kết thư. Mặt khác còn tấu hắn mấy quyền, vì phòng hắn đi báo nguy linh tinh hạ đều là áng tay, hắn hiện tại cảm giác toàn thân đều không thoải mái, bụng phá lệ đau, nhưng là hắn nhấc lên quần áo vừa thấy, liền cái ư thanh đều, không có quan hệ. Thiết kết thư với hắn mà nói không thành vấn đề, nhưng là muốn bồi phó một tuyệt bút tiền làm hắn rất có áp lực, hắn hiện tại tổn tiền cũng không nhiều, trong khoảng thời gian ngắn căn bản lấy không ra, nhưng là, nhưng là làm hắn liền như vậy rời đi. Từ bỏ nơi này cơ hội, hắn lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn đối hiện tại công tác thực vừa lòng. Phát triển tiền cảnh cũng thực hảo. Hắn còn ở nơi này gặp đối hắn cố ý một cái đối tượng, nàng là một cái thủ trưởng nữ nhi. Liêu nham tân nghĩ tới trương thành nghiệp hòa ái khuôn mặt, ôm bụng tay nhịn không được căng thẳng, thật dài hít một hơi, tính, tiêu tiền mua bình an. Bên kia nói như thế nào cũng là hắn hài tử, này tiền cũng là dùng đến bọn họ mấy cái trên người cũng không tính quá có hại, chịu đựng một đoạn này thời gian thì tốt rồi. Thủ đô kia một đầu, chương vệ quốc bọn họ lần này điều nghiên nhắc lên một trận không nhỏ cuộn sóng, trường học đối phương diện này rất coi trọng, bọn họ cá nhân liên tiếp phát biểu ở giáo báo thượng, hai cái lao sư liên danh phát biểu ở báo chí mặt trên, vì thế bọn họ trường học cố ý thành lập một cái lâm thời tiểu tổ, bọn họ nguyên ban nhân mã đều bị xếp vào cái này tiểu tổ trong vòng, mặt khác, Quốc gia đối ngoại kinh tế bộ người cũng chủ động lại đây theo chân bọn họ cùng nhau phân tích. Thỉnh cầu kỹ thuật hiệp trợ, nhìn đến bọn họ mấy cái đại bốn sinh, mời bọn họ đi thực tập, chương vệ quốc nhận được mời lập tức đáp ứng rồi, hắn thực tập đơn vị liền trước tiên xác định xuống dưới. Chương vệ quốc thật cao hứng, văn học huynh cũng cảm thấy vui mừng, hiện tại theo cải cách mở ra, kinh tế biến hóa rõ ràng, đối ngoại kinh tế bộ càng ngày càng chạm tay là bỏng. Bọn họ yêu cầu hấp thu mới mẻ máu đi vào, mà trương vệ quốc là bọn họ trường học ưu tú nhân tài, bản thân lại đối cái này phương hướng cảm thấy hứng thú, bị lựa chọn đi thực tập, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn nói, phân phối đơn vị cũng là ở nơi đó, hiện tại được như ước nguyện, hai bên giai đại vui mừng. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, học sinh thời đại đã chịu rất nhiều ưu đãi, nhưng là bởi vì khi còn nhỏ tao ngộ, bọn họ kỳ thật đều muốn sớm một chút độc lập ra tới tham gia công tác, trước kia bọn họ đều nói muốn dưỡng ra. Hiện tại, bọn họ không cần lại như vậy cấp bách lớn lên, có thể chậm lại bước đi, tăng lên chính mình, nhưng là này phân tâm tình vẫn luôn có tàn lưu. Nhìn đến Nhị ca muốn tham gia công tác, vẫn là chính mình thích công tác, từ đấy lòng cảm thấy vui mừng. Lại tuyết rơi, mặt đường có chút hoạt, đi đường yêu cầu cẩn thận, bằng không thực dễ dàng quăng ngã cái mông đôn. Tính tính thời gian, không sai biệt lắm. Bọn họ phải cho quê quán bên kia gửi đồ vật qua đi, làm ăn tết lễ vật, này phân đồ vật giá trị đi theo năm không sai biệt lắm, bất quá tăng thêm càng nhiều bờ biển hàng khô, con mực làm, con tôm linh tinh đồ vật. Năm nay bọn họ đồng dạng sẽ không về quê ăn tết, trên đường thời gian quá dài, bọn họ muốn vội sự tình cũng nhiều. Đem đồ vật gửi đi ra ngoài, bọn họ đều có chút tò mò, cứu cứu sẽ như thế nào cùng ông ngoại bà ngoại nói. Hiện tại khoảng cách gan tiết không có quá dài thời gian, cứu cứu bên kia hiện tại cửa hàng kiến hảo, nơi ở cũng sửa được rồi, ở bên kia ổn định mở ra cửa hàng, hắn còn tưởng tiếp ông ngoại bà ngoại qua bên kia trụ, hắn muốn như thế nào cùng ông ngoại bà ngoại nói. Cứu cứu đối chuyện này thực khẩn trương, hắn nói, mụ mụ cũng nhất định không có biện pháp tiếp tục bảo mật đi xuống, cứu cứu quần áo chính là từ mụ mụ nơi đó lấy hóa, ông ngoại bà ngoại sẽ nghĩ như thế nào, sẽ sinh khí sao. Bất quá mụ mụ không ở bên kia, có thể tránh thoát ông ngoại bà ngoại công kích, ở tin thượng trách cứ nói hảo xử lý nhiều. Tô Trọng hiện tại xác thật lo lắng phương diện này vấn đề. Hắn mặt tiền cửa hàng kiến hảo, nơi ở cũng kiến hảo, sân cũng dùng gạch xanh vây quanh lên, biểu thị công khai nơi này là tư nhân lãnh địa. Lúc sau hắn liền đem mặt tiền cửa hiệu khai lên, coi ổn định lại cũng đủ hấp dẫn người nguồn cung cấp, hắn còn làm một chút tiểu bán sĩ Dùng tương đối tương đối thấp giá cả bán cho những người khác, bọn họ lại tăng giá bán ra, bộ dáng này hắn càng bất việc, một hơi kiếm sẽ càng nhiều, bất quá lợi nhuận cũng phân mỏng. Ở cửa hàng bên trong làm buôn bán so với chính mình bảy quán muốn thoải mái nhiều, không cần ở xe lửa thượng cùng rất nhiều người tế tới tế đi, xe lửa thượng nhân nhiều là một cái phương diện, một cái khác phương diện chính là hương vị, luôn có người sạch sẽ, có người lôi thôi, ở xe lửa thượng đặc biệt là đường dài. Không có biện pháp tắm rửa, cái kia hương vị quả thực, đôi khi hắn cảm thấy trùng heo đều so cái này hương vị dễ ngửi, lại buồn lại khó nghe, còn không có biện pháp tránh đi, quả. Thực là ở chịu hình, hơn nữa ở xe lửa thượng nhân nhiều tay tạp, còn dễ dàng xuất hiện an toàn vấn đề, hiện tại không giống nhau, hắn ở trong tiệm ngồi, căn bản không cần quá nhiều tiếp đón, căn bản chính là ngồi lấy tiền, có một người tới mua, khẩu khẩu tương truyền, thực mau sẽ có một chuỗi người lại đây thăm. Không lo không có sinh ý, chính là cô đơn một ít, tưởng ba mẹ, còn có tức phụ hài tử, bọn họ lại đây thì tốt rồi, phụ cận trường học hắn đều đi hỏi. Bọn họ chấn trên giáo dục tài nguyên khẳng định là không có tỉnh thành bên này tốt, hắn hỏi, nếu hắn hài tử muốn ở chỗ này nhập học phải làm sao bây giờ? Đơn giản nhất chính là hộ khẩu, nhi tử hộ khẩu rời lại đây, hắn là có thể phân phối đến gần nhất trường học đi đi học. Vấn đề là nên nói như thế nào phục ba mẹ bọn họ lại đây đâu. Hắn ở chỗ này kiếm rất nhiều không có sai, nhưng là lương thực cũng thập phần quan trọng, đôi khi có tiền căn bản vô dụng, bởi vì mua không tới lương thực, không, có lương thực chỉ có tiền, chỉ biết bị đói chết, đặc biệt là thể nghiệm quá đói khác người, càng có thể hiểu biết lương thực chân quý. Còn có muội muội bên kia, muội muội cũng không đúng hắn ôm có hy vọng, cảm thấy hắn không có khả năng giấu đến quá ba mẹ, khuyên hắn thành thật công đạo. Bộ dáng này có thể tranh thủ to rộng xử lý, bởi vì hắn hóa đều là từ nàng nơi đó lấy, Muội muội khẳng định cũng sẽ bại lộ, làm hắn đừng nói quá kỹ càng tỉ mỉ, chỉ cần nói nàng có một gian sưởng quần áo một nửa quyền sở hữu là được, có thể. Tô Trọng cảm thấy muội muội là ở cùng hắn, sao có thể sẽ có thể đâu. Ba mẹ không đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế mới là lạ, làm không hảo ba mẹ còn sẽ tự mình lại đây hỏi nàng sao lại thế này mặc kệ hắn lại nghĩ như thế nào muốn nhật tử quá đến chậm một chút tranh thủ một cái không cho chính mình bị lao ba đuổi theo dùng cái chổi đánh kết quả thời gian vẫn là tới rồi hắn lại chờ mong lại cho dặn lớn như vậy một phen tuổi hắn không nghĩ lại mất mặt nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không nghĩ tới liền mua đặc biệt nhiều đồ vật so với trước di vãng nào một lần gửi bao vây gửi thư trở về mua đồ vật đều phải nhiều hắn từ từng người cho bọn hắn chọn lựa một thân nguyên liệu tốt nhất quần áo. Sau đó sữa bột, sữa mạch nhà, keo, bánh quy điểm tâm, còn có khác địa phương mới có sơn chân hải vị, còn có một ít đồ dùng, tất cả đều chuẩn bị tốt. Sau đó đem hắn nơi này hóa toàn bộ thanh sạch sẽ, giữ cửa cửa sổ toàn bộ khóa kỹ, đem nên mang quý trọng vật phẩm đều mang lên. Như vậy liền tính bạn nhất gặp tạc, tổn thất cũng ở nhưng khống trong phạm vi, tiểu tặc tổng không thể đem này phòng ở cùng mà dọn đi thôi. Đây mới là đáng giá nhất. Thương Tiểu Hà sớm liền bắt đầu tẩy rửa sạch soát, Tô Trọng tin thượng nói, hắn bên kia năm trước sinh ý tốt nhất, kiếm xong một đợt lại trở về, sẽ cho bọn họ một kinh hỉ, lại nói tiếp này đã có nửa năm nhiều không gặp mặt, cùng nhau đưa đại nhi tử đi trường học báo danh lúc sau, hắn liền không có trở về quá, mỗi tháng liền dự thư từ qua lại liên hệ, hiện tại nhi tử đều phóng nghỉ đông đã trở lại, hắn còn không có trở về. Thời gian dài như vậy không thấy, nghĩ đến hắn phải về tới. Liền ngồi không được, có nhàn dỗi liền đem trong nhà trong ngoài quét tước một lần lại một lần, cũng làm rất nhiều hắn thích gan đồ vật, liền chờ hắn trở về. Ở bên ngoài kiếm tiền khẳng định vất vả, không biết gầy không có, hắn tổng nói hắn không có, sao có thể không có gầy đâu. Có mặt khác đi ra ngoài làm công kiếm tiền người trở về, cơ bản đều biến hắc biến gầy. Bởi vì hắn tin thượng minh sắc nói hắn trước tiên mua phiếu thời gian cùng cấp lớp, tô thiển minh cùng tô bán hạ cố ý đi nhà ga tiếp hắn. Hắn nói hắn mua rất nhiều đồ vật trở về, một người mang không quay về, làm cho bọn họ tới hỗ trợ. Bọn họ đều tò mò, hắn là mua thứ gì, nhiều đến hắn một đại nam nhân đều bắt không được. Xe lửa tối nay, tối nay là thái độ bình thường, may mắn tối nay không lâu sau, liền nửa giờ, bọn họ dơ một cái đại đại màu đỏ túi qua lại lắc lư, có cái này làm đánh dấu, tô trọng thực mau liền thấy được bọn họ. Tô Thiện Minh cùng Tô Bán Hạ nhìn đến Tô Trọng bên người mang theo đồ vật đều lắp bắp kinh hãi, chắc không được hắn tin thượng nói làm cho bọn họ có rảnh liền tới hỗ trợ, nhiều như vậy đồ vật hắn một người sao có thể dọn đến trở về a? Bọn họ trấn trên không xe lửa, cho nên bọn họ muốn từ thành phố mặt đổi xe đến trấn trên, sau đó lại từ trấn trên mướn xe bò đem đồ vật vận trở về. Ngồi ở xe bức thượng, nhìn này tam đại bao đồ vật, Tô Bán Hạ nhịn không được ước lượng một chút chính mình cầm cái kia. Ba, ngươi mua đây là thứ gì à? Tô Trọng, ngươi cái kia trong túi đều là chút ăn, còn có một ít dùng, Ta nơi này chính là quần áo, trở về các ngươi nhìn xem sẽ biết. Tô Thiển Minh tầm mắt vẫn luôn không có rời đi quá hắn trên người, đi ra ngoài nửa năm, hắn ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là nhớ thương, hiện tại xem ra còn hảo, trên mặt tựa hồ còn trắng một ít, không có gầy, cùng phía trước không sai biệt lắm. Xem ra nhật tử quá đến còn hành, không đến mức quá vất vả. Mấy thứ này hắn cũng có một đống nói muốn hỏi, nhưng là hiện tại xe buýt thượng nhân nhiều, liền nhìn xuống, trở về có rất nhiều thời gian chậm rãi hỏi. Tô Trọng cũng vẫn luôn đang xem hắn ba còn có nhi tử, ba nhìn qua giống như so với trước lại gián mua một ít, vẫn là muốn khuyên hắn, đi tỉnh thành giúp đỡ mua quần áo cũng hảo, làm điểm khác cũng hảo, tổng so xuống đất làm việc nhẹ nhàng. Nhi tử nói hắn so với trước nhìn qua càng thành thục càng ngày càng giống một cái đỉnh lập môn hộ đại nhân. Muội muội ra mấy cái hải tử bởi vì sao? Bọn họ ăn Tết phóng nghỉ đông đều không có thời gian trở về, đối lập một chút, nhi tử trường học cái này khoảng cách liền còn hảo, còn có thể tại trong nhà qua cái năm, người một nhà đoàn tụ đoàn tụ, ly đến gần, có ly đến gần chỗ tốt. Bất quá cũng phải nhìn người, muội muội ở đặc khu, trở về kỳ thật sẽ không thực hao phí thời gian, nhưng là gạt là một phương diện về phương diện khác muội muội là thật vội hiện tại hắn về nhà ăn tết muội muội cũng đi thủ đô bồi mấy cái cháu ngoại trai cùng nhau ăn tết chỉ để lại chính hắn một người tới đối mặt nghĩ vậy nhi hắn cẩn thận nhìn liếc mắt một cái tô thiện minh một đôi thượng lập tức rời đi tô thiện minh thấy được hắn vẫn luôn nhìn hắn nhìn đến hắn này biểu tình lông mày liền có một bên chọn lên này biểu tình hắn nhưng không xa lạ à, hắn làm cái gì trột dạ sự tình liên này biểu tình quá rõ ràng Trước mặt ngoại nhân còn hảo, nhưng là ở trước mặt hắn, đứa con trai này luôn luôn là tàng không được cái gì tâm sự. Hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, xem ra trở về phải hảo hảo đề ra nghi vấn để ra nghi vấn. Hắn ở bên ngoài, không có làm cái gì không nên làm sự tình đi, nhưng ngàn vạn đừng bị hắn phát hiện hắn làm cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình. Bằng không hắn này hai chân phỏng trường liền phải ngại lớn lên thật tốt quá. Không biết có phải hay không cảm ứng được hắn cái này ý tưởng. Tô Trọng đánh cái dùng mình, trong lòng có chút mau mau. Vất vả đem đồ vật dọn về ra, dọc theo đường đi bọn họ bị thôn dân vây xem. Tô Trọng hắn đi ra ngoài lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc đã trở lại, bao lớn bao nhỏ bộ dáng, khẳng định không thiếu kiếm tiền đi. Có thôn người không có chuyện khác làm, liền sẽ theo đuôi cùng nhau trở về. Đối với loại tình huống này, Tô Thiển Minh đều là cười, hắn vừa trở về mệt mỏi, hôm nào chúng ta nói nữa con muốn tới nhà ngươi đi bái phòng đâu, sao có thể không đi nhà ngươi. Liền mua chút đồ vô dụng, không đáng ra tiền. Dọc theo đường đi, tô thiển minh miệng liền không đình quá, bất quá hắn ở trong thôn vẫn là rất có mặt mũi không ít người đều phải dựa hắn xem bệnh, cho nên bọn họ trở lại chính mình ra thời điểm, mặt sau không cùng người, vào sân, liền giữ cửa cấp khóa lại, miễn cho có khách không mời mà đến lại đây. Ba ba, tô thạch vĩ hưng phấn bọt lại đây, ôm lấy hắn, Ba ba ngươi rốt cuộc đã trở lại. Theo sau hắn thực mau buông tay, liên tiếp lui ba bước, trên mặt nhịn không được nắm thành một đoàn, "Ba ba trên người của ngươi đây là cái gì hương vị a?" "Hảo xú. Tô trọng giống như bị bắt một chậu nước lạnh. Hắn vừa mới cảm động đâu? Nhi tử vừa trở về liền bế lên, không nên là vui mừng sao? Hắn cư nhiên ghét bỏ chính mình, hắn trên người có như vậy khó nghe sao? Hắn mâng lên tay tới người người, "Hảo đi." Sắc thật khó nghe, hắn cũng nghe thấy được chính mình trên người phát ra mùi lạ, không, có biện pháp, xe lửa thượng nhân chen chúc không nói, hắn còn đặc biệt xui xẻo, bên cạnh có một cái vượng xe lửa người, phun cái kia hương vị à, quả thực, hắn nghe thấy một chút, chính mình cũng có chút chịu không nổi, ta đi trước tắm rửa một cái, đổi thân quần áo. Hắn trước đem chính mình lấy về tới ba cái túi vải bỏ, đây là ta mang về tới đồ vật, có cho các ngươi quần áo còn có một ít ăn dùng, các ngươi chậm rãi hợp quy tắc. Bất qua muốn nói nhỏ thôi. Hắn xoay so một chút bên ngoài, môn là đóng lại, người vào không được, nhưng là chung quanh hàng xóm nghe góc tưởng bái tưởng viện gì đó, là vô pháp tránh cho. Cho nên bọn họ nói chuyện muốn nhỏ rộng một ít. Thường Tiểu Hà bị nước gấm, nghe được hắn nói muốn tắm rửa, đã hỗ trợ đem hắn quần áo đem ra, ngươi mau đi tẩy đi, ta cho ngươi nấu mấy cái trứng gà nước đường đi. Nhìn đến Thường Tiểu Hà. Tô trọng trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười tới, ai? Một tiếng, hảo, ta cũng cho ngươi mua đồ vật, ngươi đi xem, nhìn xem có thích hay không. Ta đều tuổi này, ngươi còn mua cái gì nha? Không đến lãng phí tiền. Nói lại như thế này nói, Thương tiểu hà trên mặt tươi cười, tỏ vẻ nàng cũng là một cái khẩu thị tâm phi nữ nhân. Ba cái túi cởi bỏ, một bộ một bộ quần áo đem ra. Quần áo thực hảo phân biệt lão cầm ổn trọng kia khoảng Nam Trang là cho Tô Thiền Minh, màu đỏ sậm, đoan Trang chính là Điển Tư Di, Ngoại Dơ, Dung Bền, Ngoại Ma, tương đối to rộng chính là Thường Tiểu Hà, Tô Bán Hạ cùng Tô Thạch Vĩ đều là con Trang, chính là mã số bất động. Bọn họ hai ngoại còn có một thân tương đối lưu hành một thời áo sơ mi của lót, mặt khác còn có mỗi người một đôi giày, vớ, lót nên ý, ý đi hề, không được hắn mang đồ vật nhiều như vậy, đồ vật lấy ra tới càng nhiều. Bọn họ có một loại đào bảo tàng hương phấn cảm, sau đó bọn họ thấy được đồng hồ tam chi, kim vòng tay một đôi, kim hoa thai một đôi, kim vòng cổ một cái. Nhìn mấy thứ này, bọn họ hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, ở trong lòng thô sơ giản lược tính toán một chút chung nó giá cả, này so tô trọng phía trước gửi trở về tiền còn muốn nhiều a. Tô Thiển Minh trên mặt đã không có vui mừng, trầm khuôn mặt, hận không thể lập tức nắm đang ở tắm rửa nhi tử ra tới hỏi. Hỏi hắn này tiền là chuyện như thế nào, mấy thứ này là từ đâu ra. Hắn không có làm cái gì chuyện khác người đi. Chờ đến tô trọng tắm rửa xong ra tới liền nhìn đến toàn gia trầm trọng nhìn hắn. Hắn tâm nhắc lên, nhìn đến đồ vật đều không ở, chỉ còn lại có quần áo. Lập tức giải thích, ta bảo đảm ta không có làm cái gì không nên làm sự tình. Này đó đều là ta đường đường chính chính kiếm tới. Các ngươi nghe ta giải thích, sợ xuất khẩu trầm đã bị giáo dục Trên thực tế hắn đều lớn như vậy, Tô Thiển Minh thượng một lần đánh hắn đều nhớ không rõ là khi nào, chỉ có thể nói khi còn nhỏ lưu lại bóng ma tâm lý cũng đủ cường đại. Nghe được hắn nói như vậy, Tô Thiển Minh tâm buông xuống một đinh điểm, lập tức gật đầu, ngươi giải thích, ta nghe. Nhìn hắn này hổ mặt, Tô Trọng liền cảm thấy chính mình chân có điểm mềm, không có biện pháp, cùng muội muội không giống nhau, hắn là từ nhỏ bị ba nghiêm khắc lấy côn đồng giáo dục lớn lên, cùng muội muội không giống nhau. Mội mội là nữ hải không thể đánh, hắn là nam hải, nghịch ngợm gây sự đó chính là thiếu thu thập. Thương tiểu hà cũng là lo lắng đề phòng. Thấy được kim trang sức nàng không tâm động sao? Tâm động, nhưng là này đó từ đâu ra a? Có thể hay không bị trảo tiến nhà giam a? Không biết, nàng này tâm liền huyền, bất ổn. Tô bán hạ trong lòng có chút mơ hồ ý niệm, ba là ở đặc khu bên trong tìm công tác, đặc khu bên trong công tác cơ hội là nhiều. Nhưng thương nhân cũng nhiều a Ba ba này đó là đứng đắn con đường kiếm tới lời nói, kia chẳng phải là làm buôn bán. Tô Trọng nhìn mắt tiểu nhi tử, ngươi có thể hay không đem trong nhà sự ra bên ngoài nói. Tô Thạch Vĩ Đầu Diêu bay nhanh, sẽ không, ai hỏi ta ta đều không nói. Dù sao cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Nhà hắn hai cái nhi tử cho tới nay đều rất ngoan, Tô Trọng đem chính mình tùy thân bọc nhỏ đem ra. Lấy ra một cái bị vải dầu bao vây hảo hảo đồ vật, buông một cái sấm sét, kỳ thật ta ở tỉnh thành bên kia mua một cái cũ phong ở, đẩy bình trùng kiến bề mặt, hiện tại ở bên kia làm buôn bán. Tô Thiền Minh. Điền Tư Di. Tô Bán Hạ. Thương Tiểu Hà, Hà. Ngươi không phải ở nói dẫn đi, không có khả năng. Thương Tiểu Hà nở nụ cười, sau đó liền thấy chính mình công công tiếp nhận đi nhìn nhìn, nhi tử thò lại gần, cũng tỉ mỉ xem nghiêm túc. Không có người cười, cũng không có người phụ hoạn. Nàng! Cũng cười không nổi. Lúc kinh lúc giống, ngươi không phải ở nói dẫn a Thình thịch, có thứ gì rất mà thanh âm. Tô thiện Minh mở cửa, thường tiểu hà bất chấp bên này, đi trước đi ra ngoài nhìn xem đến tụt cùng. Có người đừng không phải nghe góc tường nghe được trực tiếp nhảy tường lại đây nghe xong đi. Khó mà làm được. Bên cạnh hàng xóm ra thím quăng ngã cái mông ngồi sổm, che miệng. Đau tiếng hô đều bị nàng nuốt trở lại trong bụng. Nếu như bị phát hiện, liền nghe không được bắt quái. Vừa mới bọn họ nói chuyện rất nhỏ thanh, nhưng nhiều nghe trong chốc lát, sớm hay muộn có thể nghe được một lời nửa ngữ. Không thấy được người, thường tiểu hà dạo qua một vòng, kiểm tra rồi một chút, một lần nữa trở về giữ cửa cấp đóng lại, không phát hiện người, chúng ta nói chuyện nói nhỏ chút ra. Nàng dạo qua một vòng, cũng bình tĩnh một ít, ngươi thật sự mua phòng ở A. Có phải hay không hộ khẩu đều có thể chuyển qua đi?" Tô trọng gật gật đầu, "Đúng vậy, ta mua phòng ở, trùng kiến sau có ba cái phòng, có cái đại đại sân, sân phía trước chính là mặt tiền cửa hàng, liền ở bên nhau, chúng ta người một nhà đều có thể đi." Hắn nhìn về phía Tô Thiền Minh, "Ba, xuống đất làm việc quá vất vả, không bằng chúng ta một nhà đều dọn đi tỉnh thành đi. Giúp ta xem cửa hàng thanh nhàn, xem cửa hàng chỉ cần ngồi ở trong tiệm thì tốt rồi." Thạch Vi cũng có thể đi tỉnh thành nhập thư, hiện tại hắn thành tích, căn bản thi không đậu đại học, tỉnh thành bên kia không giống nhau, liền phụ cận ngôi trường kia, ta hỏi thăm qua, năm ngoái thi đậu đại học có mấy chục cái, không giống chúng ta trấn, chỉ có cá biệt người có thể thi đậu. Tô Thiện Minh nghe xong không nói chuyện, híp mắt xem hắn, cho rằng nói như vậy là có thể lừa gạt đi qua. Ngươi tiền vốn là nơi nào tới? Cùng ngươi muội muội có phải hay không có quan hệ? Ngươi đừng tránh nặng tìm nhẹ thành thật điểm nhi đối với tô thiền minh làm chính mình thành thật điểm nói tô trọng có thể làm sao bây giờ ta tiền vốn là muội muội giúp ta tô thiền minh ngươi muội muội như thế nào ba người nàng không phải ở thủ đô đi làm sao nói tới đây tô trọng chuột dạ ngẩng đầu hướng lên trên xem không dám cùng hắn đối diện cái này à kỳ thật kỳ thật muội muội đã đem công tác tử nàng cũng ở đặc khu điền tư di bưng kín chính mình ngực Nàng sợ chính mình chịu không nổi kích thích Tô Thiển Minh có chút cắn răng Người tiếp tục nói Chuyện lớn như vậy đều không nói cho bọn họ Quả nhiên là cánh nạnh Nữ nhi nhưng không thể soi nhi tử Đặc biệt là bọn họ phân điền đến hộ lúc sau Trong nhà sống có bọn họ ở Tổng không thể thiếu hắn kia một phần lương thực Có một cái đường lui Chính là nữ nhi kia không giống nhau Nàng đó là một phần chính thức công, Có thể chuyển cho hậu thế chính thức công, Vẫn là thủ đô Nói ra đi lại thanh nhàn lại thể diện, liền như vậy từ bỏ, nghĩ vậy, hán tâm cũng có chút không lớn thoải mái. Tô trọng tiếp tục, muội muội nàng là ở đặc khu chính thức thành lập lúc sau quá khứ, so với ta sớm, nàng tình cờ gặp gỡ, phát triển khá tốt, ta quá khứ thời điểm, nàng liền hỗ trợ cho ta lấy hóa, ta liền đến chỗ bày quán bán quần áo, bán quần áo này một hàng không sợ vất vả, lấy hóa đủ hảo, vẫn là rất kiếm tiền, ta tích góp tiền tích góp không sai biệt lắm. Liền ở tỉnh thành mua một cái nhà cũ, kia nhà cũ sân rất đại, lại tới gần đại lộ, ta ở ven đường kia một bên tu một cái mặt tiền cửa hàng. Lúc sau liền ở tỉnh thành mua quần áo, kỳ thật ổn định xuống dưới không bao lâu, ta này không phải nghĩ, ta đã trở về chính miệng cùng các ngươi nói, tin thượng nói không rõ ràng lắm. Thương Tiểu Hà hít sâu một hơi, cho nên là thật sự, ngươi thật sự ở tỉnh thành mua phòng ở có mặt tiền cửa hiệu. Tô trọng khẳng định gật gật đầu, là thật sự. Này còn có thể lừa các ngươi không thành, ta còn tưởng tiếp các ngươi một khối đi, trong nhà mà có thể thác cho người khác xử lý, giúp chúng ta huyên lương, sau đó cho chúng ta giao một bộ phận lương thực, hoặc là chúng ta tiếp tục loại, liền ngày thường ủy thác người khác giúp chúng ta xử lý, thu hoạch thời điểm chúng ta cho bọn hắn một bộ phận lương thực, tới rồi bên kia sinh hoạt điều kiện sẽ hảo rất nhiều. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đại gia không nghĩ đi gặp sao? Nhìn xem chúng ta bên kia phòng ở thế nào. Thường, đương nhiên tưởng, thường tiểu hà nhìn thoáng qua tô thiền minh. Nàng đương nhiên muốn đi nhìn, bất quá muốn nói đem mà cho người khác loại, nàng không muốn, như vậy sao được a, Bọn họ căn ở chỗ này, mà là trọng trung chi trọng, nếu là bọn họ bộ dáng này, trong thôn đem mà thu trở về, kia làm sao bây giờ? Tô trọng trung quy vẫn là tránh đi nữ nhi bên kia tình huống, trọng điểm đặt ở chính hắn trên người. Tô Thiển Minh còn tưởng tiếp tục hỏi, xem hắn như vậy, tính, nếu là có chuyện gì, hiện tại người nhiều như vậy, xác thật cũng có chút không có phương tiện, chờ lúc sau, hắn cũng đừng muốn chạy trốn qua, khẳng định muốn tỉ mỉ cùng hắn công đạo cái rõ ràng mới được, hiện tại làm cho hắn tức phụ hài tử mặt, liền trước bóc quá, hắn ho khan hai tiếng, ở Tô Trọng có chút khẩn trương ánh mắt hạ, mở miệng, này mà khẳng định là không thể liền như vậy bông, bất quá ngươi nói cũng đúng. Chúng ta yêu cầu đi xem, cũng muốn nhận cái môn, chờ cày bừa vụ xuân sau khi chấm dứt, có nhà rồi chúng ta một nhà qua đi nhìn xem tình huống, lúc sau lại quyết định trong thôn mà thế nào. Dọn không dọn đi. Tô Thiển Minh cầm kia trương hơi mỏng giấy, trong lòng cũng có chút xúc động, khẳng định là hồi tỉnh thành tương đối tốt, tiểu tôn tử học tập trạng hướng sắc thật khăn yêu, hắn không thể so đại tôn tử tới có nghị lực, làm hắn học tập, hắn căn bản ngồi không được, có lẽ thay đổi một chỗ. Sẽ được đến tiến bộ Tốt nhất chính là hắn cũng thi đậu đại học Hơn nữa hắn không có giống thường tiểu hà như vậy Không bỏ được rời đi này Phiến thổ địa Thường tiểu hà là ở chỗ này sinh trưởng Ở địa phương thôn dân Tổ tiên không biết nhiều ít đại liền Ở chỗ này sinh sôi nảy nở Nhưng là hắn hòa điển tư di Hai cái là trong thôn ngoại lai hộ Bọn họ căn nhưng không ở nơi này Phía trước đó là không có biện pháp Ở cái loại này thời điểm Ở trong thôn mặt mới là nhất thích hợp Sau lại trầm dài thói quen cũng ở chỗ này yên ổn xuống dưới hoàng hốt gian tựa hồ cùng mặt khác thôn dân không có gì hai dạng khác biệt nhưng là từ trong xương cốt là không giống nhau tỷ như nói hiện tại loại tình huống này hắn khẳng định sẽ đối tình thành sinh hoạt tiếp thu đến càng mau cũng hy vọng có thể trở về trong thành thị lạ mặt sống trong thành thị sinh hoạt càng thêm tiện lợi điện tư di thân thể ban đầu liền không tốt trước kia mệnh sau lại càng là ở sinh dục này một đôi nhi nữ thời điểm bị thương thân, làm không được việc nặng, trên cơ bản là không xuống đất, liền đại ở nhà làm chút việc nhà, hiện tại lâu như vậy, nàng đã không còn là qua đi yếu đuối mong manh bộ dáng nhưng là so người bình thường vẫn là muốn hư. Tô trọng cũng sẽ bắt mạch, tuy rằng hắn học nghệ không tinh chỉ có thể xem chút bình thường đau đầu nhức óc nhưng đối với điển tư di tình huống thân thể cũng có chút nắm chắc. Nàng kỳ thật thân thể cơ bản không có cái gì vấn đề, chính là trong xương cốt mệnh, thân thể tố chất vẫn luôn tương đối kém, chỉ có thể hảo hảo dưỡng, ở phú quý nhân gia này căn bản không phải bệnh. Dựa theo nàng xuất thân, hảo hảo nghỉ ngơi, sẽ không ra cái gì vấn đề, chẳng qua sau lại xảy ra chuyện, tra tấn những năm đó, tới nơi này trên đường ăn một ít khổ sở, sinh hài tử lại gặp tội, có hiện tại này tình huống thân thể, đã so với hắn đoán trước hảo. Hắn là không biết tô hồi có giúp Điền Tư Di điều trị thân thể. Hắn hiện tại cảm thấy, đi tỉnh thành, ở nơi đó nàng gặp qua hảo rất nhiều. Ở trong thôn, cơ bản không xuống đất Điền Tư Di là một cái gì loại. Không có gì nói thượng lời nói bằng hữu, giống nhau liền đại ở nhà. Những người khác đối nàng có chút hâm mộ ghen ghét, dựa vào cái gì đều là nữ nhân, các nàng trong nhà ngoài ngõ đều phải đi vội, nàng lại chỉ cần đại ở nhà. Thoải mái dễ chịu. Chỉ chỉ trò trò chưa từng có thiếu quá Đi đến trong thành vậy không giống nhau Đến lúc đó nàng đãi ở nhà Chỉ làm điểm việc nhà Một chút cũng không kỳ quái Bất quá trong thôn đích sắc thật không thể liền như vậy Từ bỏ, thắt cho người khác Chờ đi trước tỉnh thành nhìn xem tình huống lại Làm quyết định đi Này cũng không phải có thể nhất thời là có thể làm quyết định sự Bọn họ đã ở chỗ này Đãi nhiều năm như vậy Cũng không kém như vậy một chút thời gian Tô trọng thở dài nhẹ nhõm một hơi Đem phía trước vài thứ kia phóng tới nơi nào? Mọi người xem xem thế nào? Thích sao? Thích ta lần sau lại mua? Mua cái gì? ngươi kiếm tiền không phải đều cấp xài hết đi. Điền tư di tỏ vẻ hoài nghi, vừa mới vài thứ kia thêm lên số lượng thực sự không nhỏ. Nàng cao hứng, nhi tử mua như vậy đồ vật, người trong nhà người có phân, thuyết minh hắn là cái lưu luyến gia đình, nhưng là tổn tiền cũng rất quan trọng a, Thương tiểu hà cũng là như vậy cảm thấy. Ngươi còn có bao nhiêu tiền? Còn mua? Nàng nheo lại đôi mắt, hắn còn học được tàng tư tiền thuê nhà. Tô trọng A một tiếng, kỳ thật không có thừa nhiều ít, còn muốn lưu cái tiền vốn, đến lúc đó nhập hàng phải dùng. Sau đó đã bị trừng mắt nhìn, còn có đau lòng, ngươi không cần mua nhiều như vậy đồ vật. Tô trọng đốt đầu không nói lời nào, hắn này không phải nhớ nhà xem ở này đó đồ vật phân thượng, đối hắn không kịp thời đăng báo tình huống to rộng xử lý sao. Hơn nữa hắn vẫn là có chút tiền, nhập hàng tiền không phải một bút số lượng nhỏ, không thay đổi động hắn không có động. Tô Thạch Vĩ đã vào phòng đi lật xem đồ vật, hắn vừa mới thấy được đồng hồ, hắn có phải hay không cũng có một con. Hắn cũng hỏi, ba ba, cái này đồng hồ có phải hay không có một cái cho ta? Bởi vì hưng phấn, hắn thanh âm lớn một chút, lập tức phải tới rồi thường tiểu hà nhắc nhở, ngươi nói nhỏ thôi. Có người ở bên ngoài nghe góc tưởng Không nghĩ làm cho bọn họ nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, huống chi là loại chuyện này, tại không lộ bạch, này đạo lý mọi người đều hiểu. Tô trọng, ở tỉnh thành cái kia nguyên tử bút nơi này còn muốn đại, vậy đi lên, giống nhau nói chuyện người khác đều nghe không thấy. Ta lại như thế này nghĩ, nếu là về sau có cái gì biến cố, về sau còn có thể trở về tiếp tục trồng trọn, nếu là không có gì nói, liền ở tỉnh thành yên ổn xuống dưới. Tỉnh thành bên kia liền có ga tàu hỏa, đến lúc đó bán hạ trở về cũng sẽ càng phương tiện. Thương tiểu hà liên tiếp gật đầu, lúc này có hương vị bay tới, nàng nghĩ tới, lập tức đi phòng bếp, ta còn cho ngươi nấu ăn đâu, ngươi từ từ, ta đi cho ngươi bưng lên. Có chút qua hỏa hậu, bất quá cũng có thể ăn, vị thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa, không quan hệ. Tô trọng ăn đồ vật, những người khác hưng phấn mà đem vừa rồi khẩn cấp thu đồ tốt lại đem ra, nhìn mấy thứ này. Thường tiểu hà khỏe miệng tươi cười liền không có đi xuống quá. Nàng đều không có nghĩ tới một ngày kia nàng sẽ trở thành người thành phố. Này nếu là dọn đi tỉnh thành yên ổn xuống dưới, đó chính là người thành phố chung người thành phố đi. Trước kia nàng phải gả cho tô trọng thời điểm, rất nhiều người đều không xem trọng nàng. Kết quả tự gả tiến vào liền không ăn cái gì khổ. Cha mẹ chồng đều là thấu tình đặc lý, chính là bà bà không thể làm việc, trong nhà cũng là một phen hảo thủ nàng liền không cùng nàng cãi nhau qua, nàng cũng là xảo không đứng dậy, nàng cũng chưa biện pháp tưởng tượng nàng bà bà gân hứng cổ lên xoa eo la lối khóc lóc cãi nhau mắng chửi người bộ dáng. chờ đến tô trọng ăn đến không sai biệt lắm, tô Thiển minh đi tới nhẹ nhàng mà vô vu bờ vai của hắn, không đi xem một khắc đầu điển tư di cùng thường tiểu hà bọn họ cao hứng nói quần áo nói, chúng ta ra hai cái hảo hảo tâm sự. tô trọng biết trốn bất quá đi, ngoan ngoãn gật đầu. tô trọng đã trở lại. Trương gia kia một bên, Trương Toàn cùng Trương Quý cũng trở về An Tết, bọn họ nơi ngành sản xuất đều không phải sẽ ở An Tết trong lúc đặc biệt bận rộn loại hình, cho nên bọn họ liền nhịn xuống trong khoảng thời gian này tăng ca lương cao dụ hoặc từng người mang theo bao lớn bao nhỏ, thắng lợi trở về, trong túi mặt xùy tiền công, thập phần thỏa mãn. Đi ra ngoài bên ngoài công tác tránh đến tiền so trên mặt đất bảo thực thu hoạch tiền muốn nhiều hơn, trách không được như vậy nhiều người đều muốn tìm một phần công tác. Phía trước bọn họ sẽ có cảm khái chấn trên co công tắc lợi nhưng là sự tình ly chính mình qua xa, sẽ không có cái gì lại nhập cảm. Hiện tại bọn họ sôi nổi quyết định, chờ đến năm một quá, lập tức liền trở về tiếp tục đi làm kiếm tiền. Ai sẽ ngại tiền nhiều đâu. Trưng căn trong khoảng thời gian này quá đến có chút vất vả, không có biện pháp, hai cái nhi tử đều không ở nhà, trong đất sống liền rửa bọn họ mấy cái, liền tính ngày mùa thời điểm có người khác tới hỗ trợ. Ngày thường muốn xử lý nhiều như vậy đồng ruộng cũng quá sức. Bởi vì xử lý đến không đủ tỉ mỉ, muốn so độ phì không sai biệt lắm nhân ra muốn thiếu thu hoạch một chút, điểm này tổn thất, Trương Căn biết lúc sau liền có chút thở ngắn thang dài. Lý Mãn Phân còn khuyên hắn, đừng như vậy để ý, này thu hoạch cũng có thể. Bọn họ mấy cái ăn là không thành vấn đề, rốt cuộc những người khác không ở nhà, không có biện pháp hỗ trợ làm việc, cũng đồng dạng tiết kiệm chính bọn họ kia một phần đồ ăn. Trương Vẫn là trong nhà lao động quá ít. Trương Toàn cùng Trương Quý đi bên ngoài kiếm tiền, theo lý mà nói cháu trai cháu gái có thể trên đỉnh, kết quả đâu, chỉ có tiểu nhi tử ra hai cái không lớn hài tử ở, căn bản không thể giúp gấp cái gì. Trương Cẩm Hoa, Trương Vượng Hoa đều trở về ăn tết, nô sở sở mắt thấy Trương Cảnh Hoa ở bên ngoài đọc đại học, rất ít trở về, liền trực tiếp mang theo nhi tử theo qua đi, đi đến bên kia thuê cái tiểu phòng đơn. Nói cái gì cũng muốn cùng hắn ở cùng cái địa phương. Không có biện pháp, sinh viên hiện tại như vậy chạm tay là bỏng. Nếu là thật lâu không thấy mặt, hắn có tâm tư khác làm sao bây giờ? Nàng khẳng định muốn nhìn chằm chằm. Hơn nữa đi tới đó, còn có thể né tránh tìm nàng phiền toái bà bà, còn có trong đất việc nhà nông. Trước kia đại gia cùng nhau làm việc, bởi vì hộ khẩu vấn đề, nàng không cần phải xuống đất, nhưng là phân điền bao làm lúc sau, vậy không giống nhau. Cho nên nàng nói cái gì cũng muốn đi theo trường Cẩm Hoa đi thành phố. Nô sở sở đi tới đó còn tìm cái sống làm, đó chính là hỗ trợ xem tiểu hải tử. Try try tiểu hải tử, không có biện pháp tự gánh vác, yêu cầu người chiếu cố. Không phải tất cả mọi người có thể đưa đi nhà dư trẻ hoặc là nhà trẻ. Nàng bởi vì chính mình trưởng phu là sinh viên, cho nên bị tín nhiệm, cùng nhau xem hải tử, tránh không nhiều lắm. Có thể đem nàng tiền thuê nhà còn có ăn cơm tiêu dùng bao trùng rớt, này đối với nàng tới nói liền rất hảo. Từ nàng đi tới rồi nơi đó, hắn quả nhiên đối nàng lần thứ hai thân thiết lên. Ba cái hài tử, nàng chỉ dẫn theo nhi tử, hai cái nữ nhi đều lưu tại quê quán, một cái là nàng chiếu cô không được nhiều như vậy, nhị là nàng không như vậy coi trọng nữ nhi, càng coi trọng chính mình duy nhất nhi tử. trương cẩm hoa cũng là, trương cẩm hoa cùng phía trước cũng thay đổi. Trên người xuyên y phục càng chú ý, nhìn người khác có một cổ cảm giác về sự ưu việt, cũng là bình thường, hắn điều kiện, so với đại đa số bạn cùng lứa tuổi đều phải ưu việt. Lý Mãn Phân cảm thấy chính mình tôn tử càng ngày càng có bộ tịch, đây là một chuyện tốt, lại nói tiếp trên mặt đều mang theo cười. Nhìn đến trương toàn cùng trương quý bao lớn bao nhỏ đã trở lại, người một nhà đều thật cao hứng, triệu Lai like đệ tiếp nhận trương toàn bao vây, một bên lay một bên hướng trương quý bên kia xem. Chu Tiểu Tình chăn chán, không có lập tức tởi bỏ tới xem, tính toán trở về lại chậm rãi xem, đồ vật ở chỗ này lộ bạch, liền chọc đến người nhớ thương, còn không bằng ở nhà hủy đi. Đến lúc đó có cái gì phải cho nơi này lại đưa lại đây là được. Hai nhà như vậy gần, nhìn đến hai cái nhi tử đã trở lại, Trương căn trên mặt cũng mang theo cười, các ngươi đã trở lại, trở về liền hảo, các ngươi gầy. Trương Quý con hảo, Trương Toàn là so với trước trở nên càng hắc càng gầy. Một cái ở trong xưởng, một cái ở công trường thượng, có loại này khác biệt cũng là khó tránh khỏi. Lý mãn phân ngó trái ngó phải, cũng nói, các ngươi đều thu, An tiết hảo hảo bổ bổ, chúng ta sát gà. Triệu lai đệ, bọn họ mắt mù đi. Rõ ràng gây chỉ có nàng nam nhân. Trương Toàn cởi bỏ bao vây, ba mẹ, đây là cho các ngươi mua quần áo mới, còn có của các ngươi, đều đến xem. Hắn cấp ba mẹ, nhi tử đều mua một thân, còn lại người. Bao gồm chính mình, tất cả đều là một kiện. Triệu Lai like đệ mặt thoáng chốc liền tái rồi, liều mạng trừng mắt hắn. Hắn mua nhiều như vậy quần áo làm cái gì? Không cần tiền sao? Còn không bằng mua bố, chính bọn họ làm. Lý Mãn Phân cũng lòng có điểm tắc. Bọn họ liền tính, trong nhà kia mấy cái nha đầu cũng mua quần áo mới. Bọn họ mặc quần áo cũ thì tốt rồi, hà tất mua quần áo mới. Không bằng đem này tiền tồn lên. Trương Phượng Hoa còn hảo. Trương Hỉ Hoa cùng Trương Tiểu Hoa đó là vui vẻ ra mặt. Bọn họ cơ hồ không có mặc quá quần áo mới, bọn họ quần áo không phải đại ca chính là đại tỷ xuyên cũ sửa, này vẫn là các nàng có ký ức tới nay, lần đầu tiên có quần áo mới. Trương Toàn, không quý, bên kia quần áo bán sỉ rơi lấy, cũng khỏe, kích cỡ có chút không thích hợp, yêu cầu sửa sửa. Trương Quý cũng mua, ta cấp ba mẹ mua giữ ấm quần. Hán Hải tử liền hai cái cho nên phương diện này chi ra tương đối tiểu. Hơn nữa phía trước hắn cấp mẹ mua quá kim trang sức, lúc này đây, liền này giữ ấm quần, mặt khác chính là một chút vụn vật ăn. Trương Tiểu Hoa quý trọng lút chính mình kia kiện mang theo toái hoa quần áo, sờ lên xúc cảm không như vậy hảo. Khoảng thời gian trước nhị thẩm gửi đồ vật trở về, bên trong liền có vài dệt, mãi mãi trực tiếp gần nấp rồi, căn bản không cho động, nàng thượng thủ sờ soạn một giờ, so cái này muốn tế hoạt. Nhưng là mãi ngoại không cho động nàng rất muốn cũng không có biện pháp. Hiện tại nàng rốt cuộc có chính mình quần áo mới. Lúc này nàng ba cũng nói đến nhị thẩm. Năm nay bảo quốc bọn họ cũng không trở lại phải không? Trương Căn gật gật đầu, không trở lại, quá xa, gửi đồ vật lại đây. Trương Toàn cũng không ngoài ý muốn, chính là có chút đáng tiếc. Nếu là phía trước vệ quốc hắn có rảnh thì tốt rồi, hắn đi theo hắn lao sư đồng học đi làm cái gì đều nghiên, khoảng cách trong nhà rất gần hơn nữa cái này trương căn cũng cảm thấy đáng tiếc không có biện pháp không có không lại là đi theo lão sư ra tới nếu là lười biếng thực dễ dàng lưu lại không tốt ấn tượng bất quá hắn cũng mau tốt nghiệp năm nay bảo quốc cùng vệ quốc đã là cuối cùng một năm không biết bọn họ sẽ bị phân phối đến cái gì công tác hẳn là cùng trước kia tiến sĩ lao ra giống nhau có thể đi quốc gia bộ môn công tác đi nhị đệ muội thực mau liền phải hưởng phúc triệu lai like đệ nói những lời này thực toan Làm Trương Cẩm Hoa cùng Chu Tiểu Tình đều có chút không thoải mái. Trương Cẩm Hoa không nghĩ thừa nhận chính mình so với bọn hắn kém. Rõ ràng hắn mới là đại ca, mới là nhất chịu coi trọng người. Nói thực ra, bọn họ ở thủ đô không trở lại, hắn là cao hứng, bộ dáng này hắn mới là vai chính. muội muội đại học là so với hắn hảo, nhưng là kia thì thế nào đâu, nàng là phải gả đi ra ngoài. Là nhà người khác người. Chu Tiểu Tình còn lại là bởi vì tố hồi. Nàng hít sâu một hơi, ban đầu không có hạ quyết tâm, hiện tại nàng quyết định, chờ thêm năm, liền đi theo trường quý cùng đi đặc khu tìm công tác. Này phân lão sư công tác, nàng từ bỏ. Một khắc đầu, tô hồi tương đối nhàn nhã. Ra hóa nơi đó có tào yến hồng nhìn chằm chằm, không cần nàng thời thời khắc khắc đi, cùng phan giai nghiệp câu thông cuối năm sự tình cũng không cần thời thời khắc khắc canh dự ở điện thoại cơ trước mặt, so sánh với ở đặc khu sinh hoạt, nàng bước đi lập tức liền chậm lại. Thường xuyên mang theo đại huy đi ra ngoài lưu vòng. Nơi nơi đi một chút nhìn xem. Văn học huynh xem nàng bộ dáng này đều hâm mộ lên. Hắn cũng nghĩ đến chỗ đi một chút, nhưng là thể lực theo không kịp. Vẫn là thành thành thật thật ở nhà ngầm kẹo đùa cháu đi. Trương Bảo Quốc cũng nghỉ, bất quá bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc. Thường thường sẽ bị tiêu hồi trường học đi đương trắng đinh. Trương Vệ Quốc ở thực tập, hắn bận rộn thực. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc cũng nội, một cái thi lên thạc sĩ. Học tập quốc hoa một cái tính toán xuất ngoại lưu học. Tuy rằng nghỉ, nhưng là cũng cũng chỉ có cơm điểm có thể cùng nhau ngồi trò chuyện. thằng đến mau ăn Tết, Trương An Quốc cùng Trương Vệ Quốc mới có càng nhiều thời giờ đại ở nhà. Bọn họ là ở nhà, bọn họ mụ mụ vẫn là nơi nơi đi bộ không về nhà. Ngày nay, Trương An Quốc cùng Trương Vệ Quốc tính toán đi theo mụ mụ cùng nhau đi một chút. Bọn họ đã làm không ra lôi kéo mụ mụ tay áo hoặc là góc áo làm nũng sự, tự giác lớn lên cảm thấy làm lung có điểm cảm thấy thẹn sáng sớm ăn xong rồi cơm sáng trương định quốc thu thập tàn cục trương an quốc ngồi ở tô hồi bên cạnh mụ mụ ngươi lợi lát nữa đi nơi nào tô hồi đi đi một chút trương an quốc ta cùng đệ đệ cũng muốn đi đi một chút phía trước chịu không ra không tới chúng ta cùng nhau đi đôi mắt chờ mong nhìn tô hồi có chút mắt trông mong ý vị tô hồi xem đã hiểu muốn cùng nhau sao trương an quốc đầu điểm bay nhanh hảo Cùng nhau cùng nhau, chúng ta không có mục đích địa, mụ mụ đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi nào. Đại uy, tô hồi kêu một tiếng, đại uy lập tức lẻn đến nàng bên cạnh, thân mật cọ cọ nàng chân biên, cái đuôi ném a ném a. Ra cửa, bọn họ ba người một cổ chầm di di tản bộ tới rồi cửa hàng bên trong, nhìn vội chung có tự tình hình, dạo qua một vòng, liền rời đi. Trương Định Quốc nhìn ven đường nhiều màu đa dạng hàng Tết, nghĩ tới. Câu đối chúng ta có phải hay không còn không có viết. Trương An Quốc gật đầu, còn không có viết, bất quá hồng giấy linh tinh đã lấy lòng. Thi họa không phân ra, hán tự cũng có thể xem, năm trước trong nhà câu đối cũng là hán viết. Trương Định Quốc gửi, năm nay người muốn viết nhiều mấy phó. Chứ bỏ hiện tại bọn họ trụ cái này địa phương ở ngoài, có cửa hàng hai phút câu đối, mụ mụ mua hai nơi tứ hợp viện câu đối, còn có hiện tại đang ở kiến phòng ở câu đối. Vốn dĩ mụ mụ là tưởng cho bọn hắn huynh đệ một người mua một chỗ tứ hợp viện. Bất quá bán tứ hợp viện ít người, thời gian dài như vậy mới hai nơi, lớn nhỏ cũng không giống nhau, vị trí muốn gần cũng rất khó. Bọn họ bốn huynh đệ đều muốn ly đến gần một chút, sau lại liền nhìn chúng một cái nhà cũ, nhà cũ mặt sau còn có cái hồ nước, đem nhà cũ đầy bình, đem hồ nước điển thượng thổ, chính là một khối tương đối ngay ngắn đất nền nhà, chia đều thành bốn phần, từng người khởi nhị tầng lầu phòng. Từng người dùng tường vây vây lên, như vậy về sau thành ra, từng người có độc lập không gian, cũng có cũng đủ thân cận điều kiện. Hơn nữa nơi này địa phương cũng thực thích hợp. Khoảng cách gần nhất một cái tàu điện ngầm khẩu mấy trăm mét, giao thông công cộng trạm mấy trăm mét, phủ cận có tiểu học trung học, khoảng cách đại học cũng sẽ không rất xa, có một cái đang ở xây dựng trung đại siêu thị, khoảng cách bệnh viện tàu điện ngầm mười mấy phút. Địa lý điều kiện không tồi. Bất quá tốt nhất vẫn là phải đợi bọn họ về sau công tác cương vị định rồi lại quyết định nhà ở tương đối hảo. Nhưng là mụ mụ nói, nàng muốn sớm một chút cho bọn hắn phân ra, chờ phong ở một kiến hảo liền nhớ đến bọn họ danh nghĩa. Về sau bọn họ công tác phân phòng ở đó là chính bọn họ sự. Nàng trước đem nàng này phân chuẩn bị cho tốt, về sau trụ không được đều có thể. Dù sao Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc là quyết định, trừ phi công tác địa phương cùng mụ mụ trụ địa phương thật sự xa. Bằng không bọn họ liền phải cùng mụ mụ cùng nhau trụ. Chẳng sợ mụ mụ không thường trở về. Bởi vì chiêu nhân thủ sung túc, nay bốn đống phòng ở đã đem dàn giáo đại khái kiến hảo. Đến nỗi trang hoàng, bọn họ bốn cái nhất trí cho rằng trước bất động, bên trong trắng xanh, sàn nhà làm cho dẹp chỉnh thì tốt rồi, về sau lại chậm rãi lộ. Bọn họ từ cửa hàng ra tới sau liền đi tàu điện ngầm. Thủ đô tàu điện ngầm khai thông không lâu, ngay từ đầu không có gì người đi làm. Sau lại, cảm nhận được nó phương tiện, bên trong người liền nhiều. Bọn họ ngồi xe điện ngầm tới rồi bọn họ bốn huynh đệ phòng ở nơi này. Còn có không ít người ở bận rộn. Bọn họ là làm quán sớm một chút làm xong là có thể sớm một chút bước ra đi làm khắc sống, nhiều tránh một chút tiền. Đi vào nơi này, nhà thầu nhận ra bọn họ, lại đây chào hỏi. tôi hồi, chúng ta liền tới nhìn xem, người đi vội đi, không cần phản ứng chúng ta. Đằng trước kia đống nhân thủ ít nhất, tiến độ là nhanh nhất, đã ở phô gạch men xứ. Tô hồi là dựa theo một gia đình tới tính, cho nên phòng ở đều khá lớn, thiết kế cũng cùng hiện tại không giống nhau. Hiện tại những cái đó nhà lầu, rất nhiều một tầng lâu chỉ có một thượng V nút cờ địa phương, nơi này mỗi cái phòng đều có độc lập vệ tắm gian, về sau nếu là chuẩn bị tới nơi này ở, khẳng định sẽ so hiện tại tứ hợp viện ở thoải mái. Tô hồi là tính toán không nội thất hoàn thiện. Sau đó đem giường mua, tất yếu bàn ghế mua, liền phóng, cho bọn họ bốn huynh đệ nàng liền mặc kệ, thừa dịp bọn họ bốn cái đều còn ở thủ đô, đem sự nói rõ ràng. Nàng là thật sự muốn phân ra. Ở Lý Thôn, là Nam Hải lớn lên thành gia mới có thể phân ra, có điều kiện khởi nhà ở, không điều kiện chỉ cấp một gian phòng. Tô Hồi không tính toán kéo dài tới khi đó, hơn nữa hiện tại dựa theo hộ tịch tới lời nói bọn họ đã phân ra. Nàng chính mình một người một cái sổ hộ khẩu, bọn họ từng người đi theo trường học đi, có đơn vị, liền sẽ đi theo đơn vị đi. Tô hồi muốn ở bắt đầu liền đem đồ vật phân rõ, cho bọn hắn từng người một khu nhà phòng ở ở bọn họ danh nghĩa, về sau thủ đô bên kia thị trường mặt tiền cửa hiệu kiến hảo, từng người cho bọn hắn huynh đệ mua hai cái, ghi tạc bọn họ danh nghĩa, như vậy, có phòng, có mặt tiền cửa hiệu, cuối cùng lại cho bọn hắn từng người một bút an gia phí. Bọn họ về sau liền tính chẳng làm nên trò chống gì, cũng không lo sướng qua. Nàng chính mình sinh ý, là nàng chính mình, nàng làm được chính mình nên làm về sau, không thẹn với lương tâm. Tiên tai động lòng người, có lẽ về sau trải qua qua xã hội hôn đúc, sẽ có người động tâm nàng sinh ý, muốn nhúng tay, cho rằng nàng chính là bọn họ, muốn tới thời điểm tới bẻ xả, không bằng ngay từ đầu liền phân hảo, nên cấp đã cho, còn lại có cho hay không liền xem nàng tâm tình. Tô hồi này đó tính toán, nàng phía trước loáng thoáng liền có nói qua. Đối điểm này, bọn họ bốn huynh đệ trọng điểm đều ở chỗ, mụ mụ muốn theo chân bọn họ phân ra. Đối với tài sản phương diện xem không phải quá để ý, mụ mụ rất có tiền, liền trước mắt tới nói bọn họ cũng đều biết điểm này, bất quá bọn họ đều có chút nạo khí, bọn họ không cần dựa vào mụ mụ xuống qua, lấy bọn họ tình huống hiện tại, liền tỷ như nói trương vệ cúp đi, hắn đi thực thập. Giận hắn người đã cùng hắn lộ ra qua, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn nói, đối với bọn họ, tiền lương một phương diện, phòng ở phương diện này cũng coi nhắc tới, bọn họ công tác nhất định xuống dưới liền sẽ bị phân phối phòng ở, chỉ cần bọn họ công tác thời gian thỏa mãn 2 năm nói, kia phòng ở liền sẽ phân phối đến bọn họ danh nghĩa. Bọn họ không thiếu phòng ở. Có công tác, ở hiện tại lúc này xem ra, tương lai căn bản là không cần sầu. Hiện tại những cái đó công nhân còn có cán bộ, nhất sầu chính là phân phối không đến phòng ở, phải đợi còn muốn xem tuổi nghề, mà bọn họ đâu, vừa đi liền sẽ bị phân phối, bọn họ đối tương lai có vô hạn tự tin. Bọn họ công tác, ở bọn họ thôn trong tình huống bình thường, đó chính là dưỡng ra người, bọn họ hẳn là mỗi tháng cấp trong nhà lao nhân hiếu kính. Chỉ có những cái đó không có tiền đồ, mới có thể trông cậy vào trong nhà lao nhân giúp đỡ, đạo lý ở nơi đó. Chờ đến bọn họ công tác, có thể nuôi sống chính mình, hẳn là bọn họ mấy cái phụng dưỡng mẫu thân mới đúng. Mụ mụ đem bọn họ mấy cái vất vả dưỡng lớn như vậy, hẳn là phải hảo hảo hưởng phúc, chờ bọn họ đều ra tới công tác, mụ mụ cái gì đều không làm cũng có thể, nhưng mụ mụ chính mình thích làm buôn bán, bọn họ cũng ngăn cản không được, nếu không phải mụ mụ hiện tại kiếm tiền nhiều, phòng ở bọn họ mấy cái cũng là không nghi mớn. Bất quá có một chút làm cho bọn họ mấy cái tiểu nhân có chút vui vẻ, bởi vì ở Lý Thôn, đại bộ phận lao nhân đều là đi theo đại nhi tử quá, tiểu bộ phận sẽ đi theo tiểu nhi tử quá. Hiện tại mụ mụ đối xử bình đẳng, ai đều không cùng, chính mình một người quá, này đại biểu cho bọn họ cũng có cơ hội, đặc biệt là ở đại ca tham gia quân ngũ về sau, sẽ theo chân bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bọn họ cơ hội liền lớn hơn nữa. Bọn họ kiểm tra rồi một phen, vô luận là gạch men sứ khe hở vẫn là góc tường, đều thực dụng tâm. Tô Hồi: "Nếu là thời gian lâu rồi không được nói, các ngươi còn có thể đem này thuê, vị trí này muốn thuê người hẳn là cũng có, chính là địa phương quá lớn, giá cả cũng sẽ đi lên, người bình thường thuê không nổi." Trương An Quốc lắc đầu: "Không cần, chính chúng ta đều còn không có trụ, làm gì muốn cho người khác tới trụ." Tô Hồi gật đầu: "Tùy các ngươi chính mình tâm ý." Cho các ngươi, chính là các ngươi. Dạo qua một vòng, ra tới lượng cái tướng, có muốn lười biếng cũng không dám không cẩn thận, tiền công còn không có thanh toán đâu. Lúc sau bọn họ liền tiếp tục đi đi bộ, lúc này, bữa sáng cũng tiêu hóa không sai biệt lắm. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc phát hiện, may mắn bọn họ huynh đệ hai cái mỗi ngày đều có dậy sớm đi chạy bộ. Nếu là thay đổi cá nhân tới, nói không chừng đều theo không kịp mụ mụ tốc độ, chắc không được mỗi lần đi ra ngoài trở về. Đại huy đều một bộ tinh bị lực tấn bộ dáng, tìm cái địa phương nằm bò liền không muốn động, cảm tình thể lực đều ở bên ngoài tiêu hao sạch sẽ, này về sau nếu là công tác. Cũng không thể buông rèn luyện a, bằng không đến lúc đó cùng mụ mụ ra tới tản bộ lại bị mụ mụ ném ở sau người, vậy quá mất mặt. Tôi hồi đây là bình thường tốc độ, mới vừa ăn xong cơm sáng kia đoạn thời gian chậm gì gì đi, là chờ tiêu hóa, hiện tại không sai biệt lắm, không nghĩ chậm gì gì liền lấy bình thường bước đi. Hảo đi, kỳ thật này vẫn là nàng cố tình thả chậm, bằng không người khác xem ra nàng chính là một đường chạy chậm, hiện tại đi mau, còn ở bình thường trong phạm vi. Ở nàng tàn bộ, song bảo thai đi mau thời điểm gặp được thú vị, tỉ như nói cái gì siếc ảo thuật biểu diễn linh tinh, bọn họ cũng sẽ dừng lại bước chân, yên lặng quan khán. Hiện tại ăn tết, siếc ảo thuật bán nghệ nhiều lên, nhìn đến xuất sắc, phía trước tô hồi đều sẽ cấp đánh thưởng. Ở qua đi những năm đó, bọn họ mai danh ẩn tích, hiện tại mặc kệ cái này, bọn họ lại sung ra. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc xem đến thực nghiêm túc. Bọn họ có không ít tiết mục là lần đầu tiên xem, phía trước có, nhưng là không có hiện tại phong phú. Có lẽ về sau sẽ càng ngày càng phong phú đi. Bọn họ còn ở vây xem mọi người nhìn thấy hai cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, hiện tại quốc gia ngoại lai dân cư so với trước còn muốn nhiều. Bởi vì đang theo nào đó quốc gia ở vào tuần trăng mật, chương định quốc hắn hiện tại xin trường học, chính là cái này quốc gia. Thấy được, nghiêm hai lắng nghe, nghe được bọn họ ở thảo luận cái gì, chương định quốc thực tự nhiên liền tiến lên đi đáp lời. Hắn một mở miệng phải tới rồi bọn họ hai người nhiệt tình. Nôn ngữ là một cái vấn đề lớn, trừ bỏ bọn, bọn họ đồng bạn ở ngoài, có thể theo chân bọn họ giao lưu gì quốc người thật sự quá ít. Bọn họ hai cái là sinh viên cố ý tới thể nghiệm dị quốc tha hương tân niên. Trương An Quốc cũng có thể nói, hắn thường xuyên cùng Trương Định Quốc luyện khẩu ngữ, dùng tiếng Anh giao lưu, trình độ so ra kém Trương Định Quốc, nhưng cũng không tồi, giống nhau giao lưu không thành vấn đề. Tô hồi cũng không thành vấn đề, kia hai cái sinh viên không nghĩ tới, còn có thể một hơi gặp gỡ ba cái có thể theo chân bọn họ giao lưu người, rất là hưng phấn, bô bô hỏi rất nhiều vấn đề. Thanh kiếm này bọn họ nuốt mất, Hắn khoang miệng còn có thực quản không có vấn đề sao. Cái này quá thần kỳ. Còn có cái này ngực toái tảng đa lớn, hắn lại như thế nào làm được. Hắn cư nhiên không có gãy xương. Này một con khỉ đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, thật đáng yêu, hắn lại như thế nào làm được. Bọn họ có chút nhiều vấn đề muốn hỏi, mà đối với Trương Định Quốc tới nói, bọn họ chính là đưa tới cửa ngoại ngữ bồi luyện. Hắn cũng tưởng nhiều hỏi thăm một ít nước ngoài Đại học sự tình, hai bên ăn nhịp với nhau. Ta thỉnh các ngươi nhấm nháp chúng ta quốc gia mỹ thực, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự thế nào. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Vì thế bọn họ đoàn người đi phố mỹ thực, tìm một gian hoàn cảnh tương đối tốt cửa hàng, sau đó các loại mua mua mua. Đi vào bọn họ quốc gia, như thế nào có thể không nhấm nháp nhấm nháp bọn họ quốc gia mỹ thực. Cái này thật là ăn quá ngon, cư nhiên là heo ra làm sao. Hảo cây, hương, ăn ngon. Cái này là cái gì làm, ăn không ra. Ngươi hiểu thật nhiều. Đúng vậy, chúng ta thích. Cũng là lần này, song bảo thai nhìn theo chân bọn họ tiếp thượng đề tài liền nói thân thiện mụ mụ. Trong lòng có chút hiểu ra, chắc không được mụ mụ có thể làm hạ này một phen sự nghiệp, tránh nhiều như vậy tiền, nhìn mụ mụ này thành thạo tư thái. Bởi vì bọn họ không có lẫn nhau xưng hô, đối phương hiểu lầm bọn họ quan hệ, cho rằng bọn họ ba cái là tỷ đệ. Hỏi thăm tô hồi hay không độc thân? Trương An Quốc? Trương Định Quốc? Tuy rằng mụ mụ nhìn qua là so bạn cùng lứa tuổi muốn tuổi trẻ không có sai, cũng sắc thật rất có mị lực, nhưng bọn hắn hai cái so với bọn hắn huynh đệ cùng lắm thì vài tuổi, các ngươi cũng thiếu tưởng bọn họ mụ mụ. Bọn họ chạy nhanh biểu lộ lẫn nhau quan hệ, kết quả bọn họ hai cái giật mình, các ngươi cư nhiên là mẫu tử. Thiên A, Thượng Đế, hoàn toàn nhìn không ra tới. Sau đó tỏ vẻ không quan hệ, tuổi không là vấn đề, làm cho bọn họ huynh đệ hít hà một hơi. Các ngươi là không quan hệ, nhưng là bọn họ có. Nếu là mụ mụ muốn tái giá, bọn họ sẽ không phản đối, nhưng là nếu là như vậy tuổi trẻ tái giá đối tượng, vẫn là người nước ngoài. Thực xin lỗi, bọn họ tiếp thu năng lực còn chưa đủ cường đại. Tô hồi bị chọc cười, tỏ vẻ chính mình không có kết thúc độc thân ý tứ. Đối tượng là cái gì? Có dưỡng hoa hảo chơi sao? có làm buôn bán hảo chơi sao? Không có, này đó đều so ra kém, càng đừng nói cùng tu luyện so sánh với, cho nên tính. Vốn đang tưởng theo chân bọn họ tiếp tục giao lưu đi xuống, có như vậy vừa ra, Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc tỏ vẻ, bọn họ duyên phận tới rồi cuối, có cơ hội tái kiến đi. Theo chân bọn họ hàn huyên rất dài một đoạn thời gian, theo chân bọn họ chia lịa lúc sau, bọn họ gần đây mua một đống lớn ăn chín, tính toán trở về coi như cơm chiều. Bọn họ trở về không bao lâu, trương bảo quốc đã trở lại, dẫn theo một cái túi. Đây là quan thiều lý gửi lại đây, bởi vì địa chỉ viết chính là hắn trường học, liền gửi đến hắn trường học đi. Nơi này, có một nửa đều là các loại bờ biển hàng khô. Mặt khác còn có một nửa đồ vật liên tạp, cái gì đều có. Ở phía trước mấy ngày bọn họ thu được bà ngoại gửi tới đồ vật. Không phải cái gì quý báo đồ vật, nàng phân biệt cho bọn hắn từng người nạp hai song đế giải. Bởi vì phía trước bọn họ đều thích cắn bí đỏ tử, còn cố ý xào một đại bao cho bọn hắn gửi lại đây. Gia gia cũng có gửi đồ vật lại đây. Hơn nữa Tôn Cường Tôn thúc thúc, thêm lên cũng không ít. Nhìn hạ có thứ gì, Tô Hồi đem nên thu hồi tới, nên lấy ra tới ăn phóng tới tủ bát thượng. Các ngươi muốn ăn đường điều sao? Nếu là muốn ăn nói, chính chúng ta ép một chút. Tô Hồi có điểm ngao nghệ dục dịch, muốn chính mình động thủ làm. Trương Định Quốc muốn Trương An Quốc, chúng ta nếu không lại lộng điểm bánh quai trèo đi, bánh quai trèo cũng ăn rất ngon. Trương Định Quốc, chúng ta có thể hỗ trợ. Trương Vệ Quốc cũng đã trở lại, ngày mai là nghỉ ngơi ngày, ta hôm nay gặp tạ đại ca, hắn nói, chúng ta có rảnh nói, hắn ngày mai lại đây bái phỏng. Tôi hỏi cùng Lâm Kinh Nam cùng nhau sao? Trương Vệ Quốc, đúng vậy. Có rảnh tới liền tới, ngày mai liền cùng nhau tạc bánh quai trèo hảo. Cũng không phải cái gì không thân cùng nhau còn náo nhiệt. Tô hồi, "Ngày mai có muốn ăn hay không sủi cảo? Chúng ta còn có thể bao một ít sủi cảo." Trương Bảo Quốc: "Bao, ta muốn ăn cải trắng nhân." Trương Vệ Quốc: "Ta muốn ăn trứng gà nhân." Trương An Quốc: "Nếu không chúng ta làm trứng sủi cảo đi, trứng sủi cảo cũng ăn ngon." Trương Định Quốc: "Hương hành nhân thịt cũng ăn ngon." Vừa nói khởi ăn, liền có nói không xong đề tài. Tô hồi, "Hảo, kia ngày mai liền tạc đường điểu." bánh quai chèo, làm văn thán, trương vệ quốc làm nhiều một chút liền đông lạnh, lúc này ăn đều phóng được, bên ngoài chính là thiên nhiên tủ lạnh. tạ duệ cùng lâm kinh nam đều là nhóm đầu tiên sinh viên, bọn họ đã tốt nghiệp, công tác đơn vị cũng xác định xuống dưới, đều là cái không tồi nơi đi. tạ duệ không cần phải nói, hắn ở trường học chính là bọn họ kia một hệ người xuất sắc, lâm kinh nam trường học kém một chút, bất quá hắn ở giáo trong lúc một chút không dám chậm trễ. Liều mạng học bù cũng được một cái không tồi thành tích, như nguyện ở thủ đô giữ lại, phân phối đến một khu nhà hảo trung học đường lão sư, giáo ngư văn. Phúc lợi đãi ngộ đều không tồi. Công tác đơn vị xác định xuống dưới, hắn mới yên tâm, hắn liền sợ chính mình thành tích không được, bị phân phối đến ngật đắp góc. Hiện tại có nghỉ đông và nghỉ hè, có cố định phúc lợi tiền lương, phân phối đã có phòng ở, liền kém một cái tứ phụ. Hắn hiện tại cùng Tạ Duệ đều là trong nhà lão đại khó. Một phen tuổi còn không có đối tượng, càng đừng nói hài tử, An tiết thời điểm càng là thúc giục hôn cao phong kỳ. Bọn họ này không phải thừa dịp nghỉ ngơi mấy ngày gần đây tìm bọn họ ôn chuyện, trò chuyện, hảo quá một có rảnh đã bị trong nhà mang theo đi thân cận. Bọn họ tới thời điểm, tạ duệ trong tay dẫn theo hai bình rượu, một rổ trái cây, lâm kinh nam trong tay dẫn theo một cái bánh kem, còn có một hộp xóa tung bánh mì. Trương Bảo Quốc bọn họ bốn cái đều ở, nghỉ ngơi ngày. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ quốc liền không cần đi vội. Tạ Duệ cũng là, hiện tại còn không có bắt đầu phóng nghỉ đông. Lâm Kinh Nam khẽ ngược, hắn là lão sư, cùng học sinh giống nhau, có nghỉ đông và nghỉ hè. Đây cũng là trương an quốc mục tiêu, hắn muốn thi lên thạc sĩ, sau đó lưu giáo đương lão sư. Như vậy lại thanh nhàn lại thể diện, còn có sung túc tự do thời gian, làm hắn tiếp tục làm chính mình thích sự. Bất quá hắn muốn lưu giáo nhưng không dễ dàng. Đây chính là số một đại học. Hắn muốn lưu lại, đến muốn biểu hiện cũng đủ ưu tú. Bọn họ vừa vào cửa, nên đón bọn họ chính là Đại Huy. Nó ngửi ngửi, là quen thuộc hương vị. Lắc lư hai hạ cái đuôi, tỏ vẻ chào hỏi, liền tiếp tục ghé vào trong một góc không núp đích, một cổ tử lười biếng hương vị. Tạ duệ cùng lâm kinh nam vông đồ vật, cười, Đại Huy còn nhớ rõ chúng ta đâu. Trương vệ quốc, Đại Huy chính là thực thông minh, đương nhiên nhớ rõ các người, lại không phải đã nhiều năm không gặp mặt. Các ngươi mang theo thứ gì lại đây? Không cần mang đồ vật lại đây, khách khí như vậy, người lại đây thì tốt rồi, đại gia cùng nhau trò chuyện. Cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật. Tạ Duệ cười cười, đây là ta ba bằng hữu đưa, ta lấy lại đây, linh phí tổn. Lâm Kinh Nam, ta đây cũng là có bằng hữu làm cái này, không cần lo lắng, ta chính mình ra tài liệu, không đáng giá mấy cái tiền. Tạ Duệ nghe thấy được hương vị, nhìn một bàn bột mì các ngươi là đang làm cái gì? tặc bánh quai treo, đường điêu, còn có làm văn thán. trương vệ quốc trả lời hắn nói, hỏi, các ngươi cơm sáng ăn qua đi? ăn qua. trương vệ quốc, hảo, chúng ta đây giữa trưa ăn sủi cảo, các ngươi muốn ăn cái gì nhân? chúng ta đã điều vài loại nhân, có muốn ăn liền trước bao? hiện tại bọn họ chia làm mấy bác, tô hồi ở phòng bếp nhìn chảo dầu, trương an quốc cùng trương định quốc ở làm văn thán. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc nhéo bánh quai trèo đường điều, cấp tô hồi hạ nồi dầu chiên. Tạ Duệ cùng Lâm Kinh Nam giặt sạch tay, không chọn, cái gì đều có thể, chính mình tạc bánh quai trèo, có hay không làm lô thai heo. Lô thai heo cũng rất hương. Cái này không có làm, phải làm cũng rất đơn giản. Lâm Kinh Nam liếm liếm môi, lô thai heo hương, còn có thể làm tạc khoai tây phiến, khoai lang đỏ phiến. Có thể làm nhưng nhiều. Tạ Duệ cùng Lâm Kinh Nam giúp đỡ cùng nhau làm văn thán, bọn họ hai cái cũng không phải là tứ chi không cần, bọn họ ở thanh niên trí thức điểm thời điểm cũng có động thủ nấu cơm. Hiện tại bọn họ làm đều là bạch diện, bỏ thêm chút khác mặt đó là vì vị, không giống trước kia. Khi đó nếu là có như vậy một đốn đó là xa xỉ, hiện tại khá hơn nhiều, bộ mặt thành phố lưu thông, hơn nữa có chút khu vực bao làm đến hộ, đại đại tăng lên tính tích cực, còn có từ bên ngoài nhập khẩu. Lương thực không có như vậy khan hiếm, có điểm tiền, đều nguyện ý cải thiện một chút trong nhà thức ăn. Tạ Duệ hỏi Trương Bảo Quốc, ngươi hiện tại xác định đi nơi nào thực tập sao? Trương Bảo Quốc, còn không có hạ cuối cùng thông chi, ta cũng không biết sẽ đi nơi nào. Hắn huấn luyện viên có cùng hắn lộ ra quá một ít, nhưng là lấy thông chi vì chuẩn. Trương Vệ Quốc biết lên một bên lông mày, ngươi như thế nào không hỏi ta? Tạ Duệ, ngươi không phải đã xác định sao? Trương Vệ Quốc! Đúng vậy, ngươi có thể hỏi lại một chút. Tạ Duệ có chút bất đắc dĩ, "Hảo, hỏi lại ngươi một chút, ngươi thực tập đơn vị xác định sao?" Trương Vệ Quốc, "Xác định, ha ha ha." Hắn đối công tác này thực vừa lòng, "Ha ha ha." Tạ Duệ nhìn hắn cười, cũng cười. Ngay thường đều cảm thấy là cái đại nhân, đến lúc đó ngẫu nhiên vẫn là sẽ lộ ra một ít tính trẻ con. Lâm Kinh Nam mắt lẽ xem bọn họ, "Các ngươi như vậy có ý tứ sao?" Trương Vệ Quốc Có, đương nhiên là có, ngươi không hiểu. Thôi đi, trả lại ngươi không hiểu. Nhớ tới cái gì, Lâm Kinh Nam, các ngươi ăn tết có cái gì hoạt động không có. Có nghĩ đi trượt băng. Hảo A. Bọn họ bốn huynh đệ đều sẽ, hơn nữa lưu cũng không tệ lắm. Lâm Kinh Nam, Hảo, đến lúc đó tìm các ngươi cùng đi. Còn có băng đăng tiết, chính là dùng khắc băng điêu khắc thành đèn lồng hình dạng, các ngươi có hay không hứng thú tham gia. ta bảo danh, đến lúc đó còn sẽ bình thường. việc này tạ duệ cũng không biết có cái gì khen thưởng. lâm kinh nam đệ một danh khen thưởng một quyển nổ tẹp tu còn có một chi bút máy đệ hai danh một chi bút máy đệ ba danh một cái nổ tẹp tu khen thưởng không cao nhưng là có thể thấu cái náo nhiệt trương bảo quốc cái này không có thử qua trương vệ quốc nghe tới thú vị lâm kinh nam tinh thần rung lên ta cùng ngươi nói thực hảo ngoạn đừng làm cho hắn một người đi tham gia a Cơm trưa tự nhiên chính là các loại sủi cảo, trước làm tốt có trứng sủi cảo, cải trắng nhân thịt sủi cảo, nấm hương củ cải đình sủi cảo, nấm hương mộc nhị sủi cảo, trừ bò này đó ở ngoài, còn có một cái heo náo củ cải canh. Sủi cảo cách làm, trừ bò hấp ở ngoài, còn có hương chiên, dầu chiên, ăn gia hoa tới. Tô hồi ăn thực vừa lòng, có một đoạn thời gian không có chính mình động thủ làm như vậy nghiêm túc, tay nghề không lùi bước. Tôi hồi hỏi an đồng dạng một quyển thỏa mãn tạ duệ cùng lâm kinh nam. Hôm nay buổi tối làm nổi, các ngươi muốn cùng nhau sao? Người nhiều náo nhiệt. Vừa nghe lời này, bọn họ hai cái liếm nhau, châm miệng một lời, muốn. Hiện tại còn ở ăn cơm trưa, đã nhớ thương buổi tối kia một phần. Hơn nữa trở về sớm, trong nhà đồng dạng muốn nhắc mãi, còn không bằng tối nay trở về. Trương Bảo Quốc muốn ăn cá viên, kia chờ một chút chúng ta liền phải chuẩn bị tài liệu. Trong nhà có cá. Có thể chính mình động thủ làm một ít cá viên. Trương vệ quốc cũng thực chờ mong, hôm nay buổi sáng mua thịt dê cùng thịt bò, cũng có thể làm viên. Mẹ, hôm nay chúng ta làm viên ương nổi đi. Nhiệt khí huân đằng gian, nhất phái náo nhiệt cảnh tượng. nay một năm ăn tết, tôi hồi cho bọn họ bốn huynh đệ một người một trường sổ tiết kiệm, từng người mặt trên có một vạn khối, này liền thành vạn nguyên hộ, ở thời đại này, đủ để lên báo niên đại, hàm kim lượng thực đủ. Đừng nhìn tô hồi mua tứ hợp viện là hơn 10-20 vạn mua, nhưng đó là tứ hợp viện, địa phương đại, đoạn đường cũng không tồi, nếu là mua bình thường nhà cũ, cũng có mấy ngàn khối. Nay một vạn khối chính là cho bọn hắn huynh đệ an gia phí. Các ngươi cưới vợ tiền vốn, đừng một hơi tiêu hết. Trương An Quốc nói thầm, hiện tại ai cưới vợ muốn nhiều như vậy tiền A, có phòng ở, có tứ đại kiện trong đó một hai kiện, liền không lo cưới vợ, mẹ, ngươi cho chúng ta chuẩn bị đủ nhiều. Trương Định Quốc, đúng vậy, mụ mụ, ngươi thu hồi đi thôi. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc không nói chuyện, phía trước nói qua, vô dụng, mụ mụ không phải dễ dàng như vậy thay đổi chủ ý người. Thô hồi, cho các ngươi liền thu, các ngươi cũng nên học điểm quản lý tài sản tri thức. Năm sau không bao lâu, bọn họ bốn huynh đệ phòng ở liền làm tốt, làm đơn giản trang hoàng, mua chuẩn bị gỗ đặc gia cụ, nếu muốn chủ nói, mua điểm đồ dùng sinh hoạt là có thể ở. Đều là nhị tầng nhà lầu, rộng mở, phân biệt có một cái sân, có trước có hậu, bốn đống phòng ở chi gian có nhất định khoảng cách, sẽ không trở ngại đến lẫn nhau lấy ánh sáng. Bọn họ huynh đệ ở buồn hoa bên trong loại một ít thụ, sau đó đem bên trong giường, còn có gỗ đặc gia cụ dùng đồ vật cháo lên, phong ấn, tính toán định, kỳ đi xem, lúc sau liền mặc kệ. Đây là mụ mụ cho bọn hắn chuẩn bị hôn phòng, bọn họ hiện tại đối tượng đều không có. năm một quá. Trương Bảo Quốc cũng xác định, liền ở thủ đô quân khu bên trong thực tập, này thuyết minh hắn còn có thể ở thủ đô ngốc một đoạn thời gian. Tô hồi không có vội vã hồi đặc khu, trước nhìn chằm chằm bên này sinh ý, tính toán đem bọn họ huynh đệ sự giải quyết lại trở về. Không có chờ lâu lắm, cũ thị trường bị lầy bình, biến thành một cái tân thị trường, tu sửa thương nghiệp đại lâu, ngoại vòng biến thành mặt tiền cửa hiệu, một hơi, chừng mấy trăm cái. Loại này mặt tiền cửa hiệu giá cả không tiện nghi. Mới vừa đẩy ra, cũng có chút không biết sâu cạn. Có năng lực mua sắm người không biết có nên hay không xuống tay, không có năng lực người tưởng mua cũng mua không nổi. Tôi hồi hợp với mua 10 cái, làm cho bọn họ bốn huynh đệ rút thăm. Một người hai gian, phân biệt ghi tạc bọn họ danh nghĩa. Còn lại hai gian, chính là nàng chính mình danh nghĩa. Nhà này, phân, cửa hàng bọn họ cũng không tính toán xử lý, đều quyết định thuê, bán giá cả cùng thuê giá cả không giống nhau vừa nói thuê, còn rất nhiều người tới hỏi. tôi hồi không có thuê, nàng chính mình liền có sản phẩm a. trang hoàng, một gian bán quần áo, một gian bán nước chấm. đến nỗi kia một vạn khối tiền tiết kiệm, nhiều như vậy tiền mặt, bọn họ bốn huynh đệ nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào tương đối hảo. đem tiền liền như vậy đặt ở ngân hàng bên trong, không được, mụ mụ nói như vậy tương đối mệt, chính bọn họ cũng cảm thấy mệt. Nhưng là chúng nó có thể sử dụng tới làm cái gì đâu. Làm buôn bán. Bọn họ không có nhảy dù tư, hơn nữa có thể đầu tư cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất bất lo chính là mua phòng ở, nhưng là mua phòng ở cũng không hảo tìm A. Cái này tiền, giống tứ hợp viện A Linh Tinh chính là khẳng định mua không nổi, chỉ có thể mua những cái đó tương đối thiên phòng ở. Cái này tô hồi là không quan tâm, nàng chỉ nói đặt ở ngân hàng sẽ tương đối có hại. Dư lại vô luận bọn họ làm cái gì đều có thể, chỉ cần bọn họ sẽ không ngốc đem phòng ở còn có cửa hàng bán đi, tương lai là không cần lo lắng. Nay một vạn đồng tiền ném đá trên sông cũng không có việc gì. Hai cái đại đều có tiền lương, hai cái tiểu nhân hiện tại có trợ cấp, công tác cũng có tiền lương, đói không được. Tô hồi trở về đặc khu bên kia. Sau lại, thông qua điện thoại, nàng phân biệt đã biết bọn họ đem này tiền cầm đi làm gì. Trương Bảo Quốc chịu 5.000 nhập cổ cấp một cái chiến hữu. Cái kia chiến hữu là hắn ở thi đại học phía trước ở bộ đội cùng cái ban. Hắn không có thi đậu đại học, sau lại huấn luyện qua đi liền đi chấp hành nhiệm vụ. Ở hắn vào đại học mấy năm nay thượng chiến trường, chịu quá thương, đến quá quân công, lúc này đây hắn chịu thương không thể nghịch, không thích hợp lại đại ở tiền tuyến, liền đã trở lại, không nghĩ trở thành quốc gia liên lụy, hắn tay chân còn có thể dùng, liền trở về chính mình lang bạt. Hắn cũng không phải đối chính mình tuổi già không có quy hoạch. Hắn sẽ lái xe, biết một chút tình huống hiện tại, cùng vài người kết phường cùng nhau mua một chiếc cũ xe tải, vận chuyển hàng hóa. Đây là một môn thực tốt nghề nghiệp, Trương bảo quốc cảm thấy hẳn là có thể đem tiền vốn kiếm trở về, kiếm không trở lại, xe cũng ở nơi đó, chính là mệnh cũng không quan hệ, hắn sớm hay muộn có thể tránh trở về. Mặt khác 5.000 khối, lấy ra một bộ phận ở bọn họ trường học phụ cận mua một chỗ cũ sân. Gạch đất phòng, không đáng ra tiền, nhưng là địa phương đại, có thể cho bọn hắn làm trung chuyển, còn dư lại một ít tiền liền phóng không có động Chương vệ quốc hắn mua phòng. Có cái đơn vị tân kiến phòng ở phân phối, có người khẩu không nhiều lắm, có nhà mới, liền có cũ phòng ở nguyện ý ra tay, này liền ở bọn họ bộ môn cách đó không xa. Hắn liền mua một hộ, có tam gian nhà trệt, địa phương cũng không lớn, nhưng là khoảng cách hắn đơn vị đủ gần, đi đường vài phút liền đến còn lại tiền tạm thời không núp nít Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc cũng là bọn họ giao tế phạm vi càng hẹp một ít, liền từng người ở thủ đô đại học phụ cận mua một tòa nhà cũ sau đó qua tay thuê đi ra ngoài mỗi tháng thu thuê đương trợ cấp Mụ Mụ nói, về sau nàng mỗi tháng sẽ không định kỳ đưa tiền, dùng một lần cấp đủ bọn họ có trường học trợ cấp nhưng kia chỉ có thể ăn no không thể ăn được, thú chi còn muốn mua thư, mua tài liệu có cửa hàng cùng cái này tiền thuê, một tháng tiêu dùng là có thể bao trùm không sai biệt lắm. Trương Định Quốc còn tính toán xuất ngoại, xuất ngoại cũng có khoản tiền hạ bát nhưng là nghèo ra phú lộ, nếu là hắn thật có thể đi ra ngoài, hắn trong tay vẫn là nhiều chuẩn bị một ít tiền tương đối hảo. Tô hồi trở về đặc khu, bận rộn một đoạn thời gian, sau đó tô trọng hự hự đi vào nàng trước mặt, muội muội ngươi đã đến, đến rồi, ba mẹ nói muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Tô hồi, Nga khoác, thiếu chút nữa đem việc này đã quên, nếu là bọn họ biết các nàng một nhà đã phân ra sự thật, có phải hay không càng tức giận?